đã nghỉ ngơi đủ rồi thiếp thân lại không phải những cái đó đại môn không g i a nhị môn không mại thiên kim tiểu thư gia cũng đừng quên thiếp thân trước kia cũng là c ư ớ i ngựa săn thú h ả o thủ quách lạc la thị lắc đầu ý bảo bát gia không cần đại kinh tiểu quái ra đây là cùng cựu đệ thập đệ thương lượng sự tình tuy rằng vừa mới đã nghe được chính là vẫn là muốn hỏi một chút xác định một chút bọn họ thái độ tin tưởng bọn họ cũng sẽ không giấu g i ế m chính mình còn không phải lão tứ còn không phải là một cái chắc phúc tấn mang thai sao xem đem hắn đắc ý quả nhiên không đợi lão b á t mở miệng lão cựu liền gấp không chờ nổi nói quách lạc la thị xem như hắn n gạch nương b ồ n ra biểu tỉ cùng hắn quan hệ cũng là từ nhỏ thân hậu không có gì hảo dấu dếm ra cũng là vì cái này sinh khí quách lạc la thị nhìn lão b á t liếc mắt một cái tuy rằng là hỏi câu chính là ngự khí cũng là tám chín phần mười lão b á t đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu bất quá lại không nói chuyện quách lạc la thị cũng sợ không chuẩn lão b á t ý tứ chỉ có thể mở miệng hỏi ra đây là có ý tứ gì chương hai trăm chín mươi lăm ngự thú người r a không phải sinh khí là có chút lo lắng lao tư đứa nhỏ này một khi sinh hạ tới đối chúng ta tới nói sẽ là một cái thật lớn lực cản chính là bởi vì đứa nhỏ này thân phận hoàng a mã nhất định sẽ đặc biệt chú ý muốn cho đứa nhỏ này không g i ấ u vết xảy ra chuyện cũng không phải dễ dàng như vậy lại một cái qua nhĩ giai thị võ công như vậy cao cũng không phải như vậy h ả o tống cổ lao bát c a o mày đem chính mình lo lắng đều c ấ p nói ra ra là không nghĩ đứa nhỏ này bình an giáng thế sao nàng đã sớm đ o á n được đứa nhỏ này xuất hiện không chỉ có sẽ trở thành một ít người hy vọng cùng chờ đợi đồng thời cũng sẽ là một ít người c h ứ a n g ạ i vật hay là bát tẩu có biện pháp nào nghe lời này lão c ử u thử hỏi ai chẳng biết bát ca trong phủ trừ bỏ bát tẩu liền không có mấy người phụ nhân chính là kia dư lại nữ nhân cũng đều không hài tử một cái hai cái còn hảo thuyết toàn bộ đều là như thế này liền không bình thường cho nên hắn suy đoán bát tẩu hẳn là có cái gì đặc thù biện pháp quả nhiên quách lạc la thị gật đầu chuyện này ra liền giao cho thiếp thân đi thiếp thân nhất định làm tốt vậy vất vả ngươi tuy rằng không nghĩ hủy khuất quách lạc la thị chính là hiện tại cũng là không có cách nào biện pháp lão bắt bọn họ ở bên này dự mưu thời điểm tứ gia cũng đi tìm thái y đi hỏi một ít những việc cần chú ý trước kia tuy rằng cũng từng có hải tử chính là mặc kệ là phúc tấn vẫn là lý thị đều có năng lực chiếu cố hảo tự mình đồng thời còn bảo vệ tốt hải tử mà ô hy cấp tính tình quá mơ hồ hắn không yên tâm lại nói mặt khác nữ nhân hải tử cũng chỉ là vì hải tử chính là ô hy cấp đối với hắn tới nói càng nhiều là vì ô hy cấp tương lai tính toán cho nên muốn hỏi rõ ràng một ít từ tứ gia bị khang hy triệu kiến thời điểm c h ấ n hách cảnh viêm hai người cũng nghe nói ô hy cấp mang thai hương phấn chạy tới hô to gọi nhỏ m u ộ i m u ộ i ngươi chừng nào thì mang thai m u ộ i m u ộ i ngươi có hay không nơi nào không thoải mái muộn i g ư ơ i m u ố n ăn chút cái gì muội muội nhìn c h ấ n hách cảnh viêm hai người giống hai chỉ chim sẻ giống nhau ở trước mắt lắc lư tới lắc lư đi ô h i cắp chỉ cảm thấy đau đầu tuy rằng lý giải hai cái ca ca vì nàng cao hứng tâm tình chính là có thể hay không thông cảm một chút thai phụ là yêu cầu an tĩnh đình ô h i cắp rốt cuộc chịu đựng không được la lên một tiếng nghiêm túc nhìn hai đầu đất nói lặp lại lần nữa ta không có bất luận cái gì không thoải mái không có bất luận cái gì muốn ăn không có bất luận cái gì mớn các ngươi đừng hỏi có vấn đề chờ một lát phán nhi trở về về sau đi tìm phán nhi nàng đều biết phán nhi bị nàng phái đi cấp thôn trưởng nói tình huống đi rốt cuộc đều đáp ứng rồi nhân ra cũng không hào nuốt lời cho nên ở biết khang hy đi rồi về sau ô hy cấp chín làm phán nhi lặng lẽ tìm thôn trưởng nga vậy được rồi c h ấ n hách cảnh viêm chưa đã thèm bướm môi bọn họ chỉ là cảm thấy có chút thần kỳ ô hy cấp đều đã mang thai lập tức liền phải có chính mình hải tử cùng chính mình cùng nhau lớn lên mội mội lập tức chính là một cái mẫu thân có chút không dám tin tưởng ô hi cáp ngươi yên tâm về sau ta nhất định hảo hảo bảo hộ tiểu a ca chờ hắn trưởng thành ta liền đem chúng ta võ công đều giao cho hắn cảnh viêm lời thề son sắt nói đúng vậy ô hi cáp ngươi an tâm dưỡng thai muốn dùng cái gì cứ việc nói tứ ca nhất định cho ngươi làm ra c h ấ n hách cũng không cam lòng lạc hậu liền ở hai người vội vàng lấy lòng ô hi cáp thời điểm phán nhi từ bên ngoài đã trở lại sắc mặt có chút khó coi ô hi cắp vừa thấy liền biết là có chuyện gì phát sinh làm sao vậy dù sao hai cái ca ca đều biết nàng có bí mật cho nên cũng không để bụng bọn họ sẽ nói đi ra ngoài phán nhi nhìn nhìn c h ấ n hách cảnh viêm hai người nghị nghị vẫn là nói dù sao việc này cuối cùng phỏng chừng vẫn là muốn bọn họ đi xử lý hiện tại chắc phúc tấn bộ dáng này liền tính nàng muốn đi cũng không được đơn giản trước đ ê m tình huống đều cấp nói một chút miễn cho đến lúc đó bọn họ l u ô n cuống tay chân chắc phúc tấn vừa mới nô tài đi đem chúng ta vào n h ầ m kết giới sự đều cấp thôn trưởng nói một lần thôn trưởng thật cao hứng lam hề ít dương có thể thức tỉnh vì cảm tạ chúng ta hắn nói cho chúng ta biết một chút sự tình nga sự tình gì đáng giá ngươi như vậy lo lắng sốt ruột ô h i cắp không thèm để ý nhìn xem n ó n g tay lâu lắm không có cẩn thận tu bổ đều có chút dài quá là về chúng ta đi vào kết giới sự tình thôn trưởng có một ít suy đoán phán nhi nghĩ nghĩ c h ầ m trước một chút nói có một số việc c h ấ n hách cảnh viêm có thể biết được chính là có chút lại không thể làm cho bọn họ biết nói nhanh lên nghe thấy cái này ô hi cắp nhưng thật ra tới một ít h ư ơ n g thú nàng đã sớm biết bọn họ đi vào kết giới không phải đơn giản như vậy nhất định là bị người cấp âm chính là không tìm được phía sau màn độc thủ cũng chỉ có thể chịu đ ư ợ c hiện tại có manh mối nàng tự nhiên là muốn hiểu biết rõ ràng nhìn xem là cái nào quy tôn tử ă n gan hùn mật gấu dám âm nàng Nàng đến hảo hảo n g ấ m lại như thế nào lột người nọ ra thôn trưởng nói bọn họ trong thôn trước kia có một người thức tỉnh rồi một loại năng lực có thể bằng vào sáo âm khống chế bách thú loại này sáo âm người bình thường đều nghe không được là chuyên môn nhằm vào bách thú hơn nữa loại này năng lượng vô pháp bị người phát hiện là trực tiếp tác dụng với không khí cùng bách thú sau lại người nọ ra ngoài đi rèn luyện sau liền rốt cuộc không trở về quá vốn dĩ người trong thôn đều cho rằng hắn đã chết chính là hiện tại tình huống này thật sự rất giống người nọ tác phong cho nên mới nói cho chúng ta biết muốn cho chúng ta tiểu tâm một ít thôn trưởng suy đoán lúc ấy là người nọ k h ô n g chế bầy rắn còn có bầy sói cố ý đem chúng ta đuổi tiến kết giới mục đích khả năng chính là vì giết chúng ta chỉ là không nghĩ tới chúng ta mạng lớn thế nhưng chạy ra tới phán nhi đem thôn trưởng nói được tận lực nói được hợp lý kỹ càng tỉ mỉ một ít đây chính là quan hệ đến c h ấ n hách cảnh viêm có thể hay không bình an bắt lấy người nọ chính là theo lý thuyết kết giới sự tình trong thôn người biết được hẳn là rất ít ta bằng không khi đó trong thôn biết chúng ta từ sau núi xuống dưới không có phản ứng còn có nếu là trong thôn người làm thôn trưởng lại vì sao phải nói cho chúng ta biết không phải hẳn là trước giữ gìn tộc nhân sao rốt cuộc lại thế nào cũng là ra tộc sự ô hi cấp cao mày nghi hoặc hỏi chuyện này rõ ràng bất hòa lẽ thường nàng có chút lo lắng phán nhi biết chắc phúc tấn lo lắng trực tiếp đem chính mình biết đến đều nói ra thôn trưởng nói người nọ thức tỉnh rồi năng lực về sau vẫn luôn nghĩ có thể dùng năng lực này đi ra ngoài thống trị thiên hạ mắt cao hơn đỉnh trướng mắt người trong thôn như vậy đắm mình truy lạc đối trong thôn những cái đó không có năng lực người thường thái độ cũng thật không tốt khinh thường bọn họ cho nên người trong thôn đều thực chán ghét người nọ bao gồm thôn trưởng cũng là nếu không phải tộc quy thượng không quy định người trong thôn không thể giết hại lẫn nhau trừ phi người trong thôn phạm vào không thể tha thứ sai bọn họ đã sớm xử trí người nọ cho nên s a u lại người nọ không trở về trong thôn cũng không phái người đi tìm hắn hiện tại biết hắn lại ở bên ngoài gặp rắc rối nói cho chúng ta biết cũng có muốn cho chúng ta hỗ trợ thanh lý môn hộ y tứ đến nỗi người nọ biết kết giới cũng là vì hắn nhìn lén thôn trí bên trong ghi lại ca tàng quốc sở hữu sự cùng với thôn này ngọn nguồn thôn này là năm đó may mắn sống sót ca tàng quốc người cùng v u tộc người cộng đồng ra tới về sau ở chỗ này bén dễ nảy mầm ư nguyên ồ n n bực thập tam. g u lai là như thế này chuyện này chúng ta trước mặc kệ hoàng thượng bọn họ nhất định sẽ đi t r a nhưng đừng cho bại lộ ô h i cắp gật đầu chuyện này không phải đơn giản như vậy nàng tình huống hiện tại không thích hợp lại lần nữa cuốn tiến một hồi phong ba đến nỗi ca ca các ngươi cần phải bắt đầu nỗ lực nếu chúng ta có thể biết được kia hoàng thượng bên kia cũng nhất định có thể tra được cái gì ta đánh giá quay đầu lại người này hẳn là cũng là muốn các ngươi đi xử lý các ngươi đến lúc đó nhưng đừng rụt r ẻ c h ấ n hách cảnh viêm hai người không hẹn mà cùng gật đầu yên tâm đi chúng ta sẽ chú ý bất quá người nọ nghe tới phi thường lợi hại ngươi hiện tại thân mình bất đồng ngày xưa nhớ lấy không thể hồi nháo hết t h ể đều có các ca ca ở đâu từ ngày đó sự tình thượng xem người nọ đích sắc không phải một cái dễ đối phó nhân vật là nên hảo hảo chú ý một chút bất quá bọn họ càng lo lắng chính là ô h i cắp đi ra ngoài xem náo nhiệt nàng kia tính tình e sợ cho thiên hạ không loạn lúc này ô h i cắp đi ra ngoài thực dễ dàng xảy ra chuyện phải biết rằng hiện tại bởi vì đứa nhỏ này sự tình không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ô h i cắp đâu hết t h ể tự nhiên vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng ai nha các ngươi yên tâm đi ta lại không phải tiểu hài tử phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm nhất định sẽ không đi ra ngoài ô hi cắp ai toán nhìn hai người thật là vì cái gì như vậy không tin nàng nàng lại không phải cái loại này không màng toàn đại của người lúc này đương nhiên biết cái gì quan trọng nhất lại nói liền tính đi ra ngoài không thì thế nào nàng liền không tin ở p h ạ m thế còn có người có thể đánh thắng được nàng ai ngươi tính tình này kêu chúng ta như thế nào có thể an tâm một hai người thở dài bất đắc dĩ nói hiện tại bọn họ mới cảm thấy có phải hay không đem ô hy cắp cấp chiều hư trước kia có bọn họ quán sau lại là tứ gia quán cho nên dưỡng thành ô hy cắp như vậy vô pháp vô thiên tính cách cái gì không thể an tâm nộp thập tam từ bên ngoài tiến vào buồn cười hỏi hiện tại cũng không có người ngoài thập tam cùng bọn họ quan hệ cũng không thèm để ý những cái đó nghi thức x ã g i a o cho nên ba người cũng không đứng dậy hành lễ trực tiếp ngồi trả lời không có gì bọn họ nói d ơ đâu vội vang đánh ha ha nhất định không thể làm thập tam nhìn chê cười nếu không hắn nhất định sẽ cười nhạo chính mình đã lâu cũng may thập tam cũng không phải vì cái này mà đến đối với bọn họ d i ấ u dếm cũng không thèm để ý cười cười đối với ô hi cắp chắp tay chắp tay thi lễ nói ta hôm nay tới là cố ý chúc mừng chúc mừng tới tinh tỉ chúc mừng ngài mừng đến quý tử a ô hi cắp bị này thanh tinh tỉ cắp nghẹn một chút nghiêm trọng hoài nghi người này không phải chúc mừng tới là tới nói nói mát nếu thập tam đều mở miệng c h â m t r ọ c nàng có đi mà không có lại quá thất lễ ố h i cắp tự nhiên cũng là phải về kính mỉm cười quay đầu nhìn thập tam không n h ọ c quan tâm đã là tới chúc mừng kia hạ lễ đâu ngươi sẽ không liền hạ lễ cũng chưa chuẩn bị đi nói chuyện ố h i cắp còn một bộ n g ư ỡ n như thế nào nhỏ mọn như vậy biểu tình nhìn thập tam trong nháy mắt xấu hổ biểu tình ố h i cắp nháy mắt cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái quả nhiên chính mình vui sướng vẫn là yêu cầu thành lập ở người khác thống khổ thượng đặc biệt là thập tam hắn không cao hưng chính mình liền vui vẻ hạ lễ còn không có chuẩn bị ngươi cũng biết hiện tại chúng ta nơi này điều kiện hồi kinh về sau ta nhất định cho ngươi chuẩn bị ngươi thích đồ vật tự mình đưa đến tinh giật viện cho ngài bồi tội như thế nào hắn là thật đã quên còn có hạ lễ việc này chủ yếu là việc này trừ bỏ ô h i cắp cũng không người khác dám bức bách hoàng tử tặng lễ cho nên hắn lần này là thật sự không phải cố ý ô h i cắp không cho là đúng n h ữ môi thật là miệng hứa hẹn ai sẽ không hứa a mấu chốt là đến thực hành a thập tam nhìn ô hi cắp động tác chưa nói cái gì lo lắng ngồi ở một bên thở dài một tiếng ai ô hi cắp kỳ q u á i nhìn về phía thập tam nghi hoặc hỏi ta cũng chưa thở dài ngươi than cái gì khi a làm rõ ràng ai là thai phụ như thế nào một đám so nàng này thai phụ ăn đa s ầ u đa cảm ta là vì tứ ca thở dài a ngươi nói ngươi ngày thường ngươi liền ái khi dễ t ứ ca lúc này ngươi mang thai không phải càng có lý do lăn lộn tứ ca ta này không phải vì tứ ca đáng thương sao còn có a ngươi một người liền đủ tứ ca đau đầu này nếu là tái sinh một cái tính cách cùng ngươi không sai biệt lắm ta phỏng chừng tứ ca đến lão vài tuổi này nếu là nhi tử con hảo tứ ca tốt xấu còn hạ thủ được thu thập nhưng này nếu là một cái nữ nhi tứ ca kia lại là cái ái nữ thành q u ầ n g hơn nữa là ngươi sinh vậy các ngươi hai mẹ con không được kỵ đến tứ ca trên đầu đi ngươi nói đến thời điểm ta tứ ca đến nhiều đáng thương a n g m lại đều cảm thấy chua xót lại lần nữa may mắn cưới nha đầu này người không phải chính mình bằng không thế nào cũng phải sớm chết đã nhiều năm thập tam liên tiếp nói chính mình nói chút nào không bận tâm đến ô hi cắp sắc mặt đã càng ngày càng đen hợp lại ở bọn họ trong mắt chính mình chính là như vậy tùy hứng không nói lý sao ngươi lặp lại lần nữa ô hi cắp ở một bên âm chắc chắn nói thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị nghe tới thật là làm người nổi da gà đều đi lên thập tam cũng là lúc này mới chú ý tới giống như nói sai lời nói ngượng ngùng cười hai tiếng nói cái kia ta còn có việc liền đi trước đúng rồi ngươi nha đầu này tạm thời không có việc gì đi chứ mượn ta trong chốc l á t ta nói liền đem đứng ở ô hi cắp bên cạnh phán nhi cấp kéo ra ngoài ô hi cắp một cái không chú ý khiến cho bọn họ chạy không ảnh v u ợ t bực ngồi xuống thì thầm trong miệng chạy nhanh như vậy làm gì vội vàng đi đầu thai sao còn đem phán nhi đều c ấ p mang đi nay thập tam thật là càng ngày càng quá mức quay đầu lại đến hảo hảo ở tứ ra trước mặt cáo trạng nghe được ô h i cáp nói thầm c h ấ n hách cảnh viêm hai người âm thầm cười trộm bọn họ đương nhiên là có biết thập tam ra đi làm gì đi bất quá loại sự tình này liền không nói cho ô h i cáp miễn cho nàng sốt ruột bên ngoài bị thập tam cường lôi ra tới phán nhi đang đứng ở không thể hiểu được giai đoạn nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì nháy mắt công phu hơn nữa nàng lại không có phòng bị một không cẩn thận đã bị thập tam cấp lôi ra tới đi rồi đã lâu cũng không thấy thập tam có cái gì vấn đề phán nhi đành phải trước mở miệng hỏi thập tam ra tìm nô t ả i lại đây có chuyện gì nô t ả i còn muốn đi chiếu cố chắc phúc tấn đâu nàng mang thai yêu cầu hảo hảo bổ bổ thân thể nghe xong phán nhi nói thập tam có chút không vui chẳng lẽ cùng hắn đai ở bên nhau còn không bằng đi cấp ô hy c ấ p nấu cơm sao chính là hắn cũng không thể hoàn toàn không phản ứng phán nhi này mấy cái nha đầu đều tùy ô hy c ấ p tính tình ăn mềm không ăn cứng cho nên chỉ có thể hảo hảo nói chuyện không thể cùng các nàng ngày tháng dừng lại bước chân tức giận nhìn phán nhi nói yên tâm đi có tứ ca ở còn sợ bạc đại ô、oh、hi cáp l i ê n tứ ca kia hận không thể đem ô、oh、hi cáp cấp phủng lên trời bộ dáng chính là không có người ở cũng hồi cấp h an bài đến hảo hảo chính là kia không giống nhau a bọn họ là bọn họ nô tài là nô tài nô tài tưởng chính mình thân thủ chiếu cố hảo chắc phúc tấn không nghĩ mượn tay với người lại nói tuy rằng nô tài không thế nào a i chú ý những cái đó chính sự chính là cũng biết hiện tại chắc phúc tấn bị rất nhiều người nhìn chằm chằm nô tài không chính mình nhìn như thế nào có thể yên tâm phán nhi chỉ cảm thấy người này thật là không thể hiểu được nàng muốn làm cái gì quan thập tam chuyện gì chương hai trăm chín mươi bảy truyện xưa ngươi thật là một cái r u m ộ t đầu thập tam buồn bực muốn đánh cá bất quá ngẫm lại phán nhi kia khủng bố sức chiến đấu biết rõ chính mình đánh không lại lại nói hắn cũng không phải cái loại này đánh nữ nhân nam nhân chỉ có thể âm thầm đem hỏa khí cấp áp xuống đi bình phục một chút cảm xúc lại lần nữa mở miệng liền như vậy trong chốc lát nhà ngươi chắc phúc tấn bùn làm nay liền đã xảy ra chuyện ngươi này đem tứ ca đến nỗi chỗ nào lại nói còn có chấn hách cảnh viêm hai người đâu ngươi cho rằng chính mình đầu góc có thể so sánh đến quá bọn họ nói xong còn khinh bỉ nhìn phán nhi phán nhi bị này ánh mắt xem đến mạc danh có chút nén giận đây là làm gì đâu xem thường cá sao còn không phải là đơn thuần một chút sao muốn thập tam ở chỗ này khinh bỉ thật muốn chọc nóng này nàng liền đem thập tam cấp ném biển sâu san hô tùng đóng lại không cho hắn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc xem qua cái mười mấy năm hắn nội tâm còn có thể hay không giống hiện tại nhiều đầu óc còn có thể hay không giống như bây giờ dùng tốt đến lúc đó chính là nàng cười nhạo thập tam h i t sâu một hơi bất hòa nhân loại chán ghét s o đo đều không phải một cái t r ù n g loại hắn tự nhiên thưởng thức không tới chính mình không có gì như vậy tự mình an ủi một phen tâm tình rõ ràng thật nhiều à mỉm cười nhìn thập tam nói thập tam ra nói xong sao nói xong có thể cho nô tài trở về sao cái này thập tam nghe ra phán nhi trong giọng nói không kiên nhẫn cũng chính là nàng đi theo ô h i cắp lâu rồi mới không đem bọn họ này đó hoàng tử a ca phóng nhãn những người khác ai mà không cầu có thể cùng bọn họ nhiều lời nói mấy câu đừng tưởng rằng ô h i cắp các nàng mặt ngoài thoạt nhìn đối bọn họ thực cung kính chính là kia trong mắt chính là hoàn toàn không thấy được bất quá hắn cũng không thể thế nào có một cái vì sắc đẹp sở mê mà không cần đệ đệ tứ ca hắn cũng thực bất đắc gì à. sợ phán nhi thật sự đi rồi thập tam lập tức nhắm mắt lại mở miệng ra chính là muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không về sau đi theo g i a hồi phủ thật là hắn tử sinh ra còn không có như vậy chật vật quá đâu tuy rằng hắn ngạch nương thân phận không cao chính là có tứ ca c h e chở hắn nghĩ muốn cái gì trước nay đều là người khác thượng vội vàng đưa đến trong tay khi nào như vậy chính mình tự mình động thủ phán nhi kinh ngạc quay đầu lại nhìn thập tam đầy mặt tràn ngập mờ mịt cái kia vừa mới nô tài không nghe rõ thập tam ra lặp lại lần nữa thừ mở miệng hy vọng thật là nàng nghe lầm ra ý tứ là ngươi có nguyện ý hay không làm ra nữ nhân ra biết ngươi cùng nhà ngươi chắc phúc tấn cảm tình hảo ngươi nếu là đồng ý về sau ngươi tưởng ô hy cáp ra có thể thường xuyên mang ngươi đi xem nàng có chút buồn bực mở miệng còn không có người như vậy l à k h á n mặt mũi rõ ràng nghe được lại coi như không nghe được lần này phán nhi không thể không thừa nhận nàng không nghe lầm hoảng sợ mở to hai mắt trong đầu nháy mắt bị trước kia điệp vũ cho nàng nói đủ loại yêu quái yêu thư sinh sau đó bị phát hiện về sau các loại thê thảm kết cục nàng không chút nghi ngờ nếu là chính mình bị phát hiện là một con cá cũng chiếm không được hảo không chuẩn cuối cùng chính là bị người nấu canh bưng lên bàn còn có cá chua ngọt cá kho cá hơm ớt canh đầu cá cá viên tử thật là ngâm lại liền khủng bố rốt cuộc rời đi chắc phúc tấn c á c nàng nếu là thật đã xảy ra chuyện cũng không ai có thể cứu nàng như vậy tưởng tượng phán nhi cảm giác chính mình cả người đều không tốt liên tục lắc đầu không được tuyệt đối không được vì mạng nhỏ suy nghĩ về sau vẫn là ly nhân loại xa một chút nhi hảo nhân loại thật là thật là đáng sợ nàng nhưng không nghĩ cuối cùng biến thành thập tam trên b à n một đạo đồ ăn thập tam xem phán nhi lắc đầu cũng nóng nảy bất chấp buồn b ự c nôn nóng hỏi vì cái gì không đồng ý ra có thể trực tiếp cho ngươi chắc phúc tấn vị trí ngươi muốn làm cái gì ra cũng đều sẽ đồng ý ngươi nếu là tưởng ô h i cắp các nàng cũng có thể tùy thời đi xem các nàng vì cái gì không muốn phán nhi nghi hoặc nhìn thập tam nói thập tam gia nói như vậy nhưng không tốt nếu là nô tài muốn làm cái gì thương thiên hại lý sự đâu gia tin tưởng nhân phẩm của ngươi ngươi sẽ không thế nào cùng ra đi thôi nói còn chờ mong nhìn phán nhi bất quá phán nhi vẫn là lắc đầu cảm ơn thập tam gia nâng đỡ nô tài cuộc đời này không muốn gả chồng nói dỡn nàng này thân phận gả chồng thực dễ dàng bị phát hiện nàng hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là chắc phúc tấn có thể sớm một chút nhi khôi phục thực lực phản hồi tinh tế chỉ có nơi đó nàng mới sẽ không bị người đương dị loại càng không cần lo lắng bại lộ thân phận đưa tới nguy hiểm mà hao hết tâm tư d i ấ u dếm vì cái gì nghe xong phán nhi nói như vậy thập tam mới tính hoàn toàn nóng nảy nếu là phán nhi chỉ là đơn thuần cự tuyệt chính mình còn có thể nói nàng còn không có bị hắn đả động hắn nỗ lực một chút một ngày nào đó có thể danh chính nôn thuận có được nàng chính là nếu là nàng hạ quyết tâm không gả chồng liền phiền thoái k h ì hắn như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng bởi vì phán nhi đôi mắt lóe lóe xem thập tam bộ dáng này nếu là không cho hắn một hợp lý lý do sợ là không màng dễ dàng như vậy quá quan chỉ là muốn nói như thế nào đâu nàng không am hiểu nói dối a ai nếu là thập tam coi trọng chính là điệp vũ hoặc là tử vi thì tốt rồi các nàng nhất định biết làm sao bây giờ đông nhiên phán nhi t r o n g mắt sáng lời đông nhiên nhớ tới trước kia nàng cùng chắc phúc tấn nam giả nữ trang ra cửa khi gặp được bán mình táng phụ bán mình táng mẫu linh tinh nàng cũng có thể n ó i theo một chút hạ quyết tâm phán nhi nhẹ nhàng rất nhiều nhìn thập t a mặt nói chắc phúc tấn đối nô tài có đại ân trước kia nô tài phụ thân là một cái ma bài bạc bởi vì thiếu thật lớn một bút nợ cờ bạc không có tiền trả nợ liền muốn dùng nô tài tới gắn nợ mẫu thân không muốn bị phụ thân sinh sôi đánh chết nếu không phải chắc phúc tấn phát hiện nô tài mua nô tài chỉ sợ hiện tại nô tài liền lưu lạc đến những cái đó pháo hoa nơi nô tài đã không tin nam nhân nô tài phụ thân vốn dĩ cũng là một cái thực tốt nam nhân cùng mẫu thân vốn cũng là cầm sắc hòa minh chính là liền bởi vì bị người nho nhỏ mê hoặc liền làm ra bực này sự nô tài kiếp này không nghĩ gà chồng chỉ nghĩ thủ chắc phúc tấn cùng nàng hải tử nhìn chắc phúc tấn quá đến hạnh phúc nô tài liền thấy đủ liền tính tương lai tứ ra không hề sùng ái chắc phúc tấn có hải tử ở bên phúc tấn cũng có thể có chút an ủi cho nên hải tử không thể có việc nô tài cũng không muốn rời đi thập tam g i a vẫn là mời trở về đi chớ có ở nô tài trên người lãng phí thời gian nói xong còn hồi tưởng một chút tuy rằng câu chuyện này còn có một ít sai lậu chính là nàng có thể làm được như thế đã không dễ dàng cho dù có người quay đầu lại đi cha kế tiếp sự tình chính là đ i ề u vũ tin tưởng nàng sẽ bổ tề chính mình lỗ hổng mà không có điều tra thập tam cũng không thể nói chính mình lừa hắn cũng may loại này thê thảm thân thế chuyện xưa tại hạ nhân c h i gian là thực lưu hành cho nên thập tam hoàn toàn không có hoài nghi còn vẻ mặt đau lòng nhìn phán nhi nói ngươi yên tâm đi da sẽ không thương t ổ n ngươi ra về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi sẽ không lại làm ngươi chịu khổ đến nỗi ô h i cắp đối với ngươi đại ân có tứ ca ở hắn sẽ chiếu cố hảo ô h i cắp ngươi không biết tứ ca người nọ tầm thường không đối người động tâm chính là thật muốn bị hắn đặt ở trong lòng kia nhất định sẽ hộ nàng cả đời tứ ca là một cái trường tình người cho nên không cần lo lắng tứ ca sẽ đối ô h i cắp không tốt chương hai trăm chín mươi tám trọng sắc nhẹ đệ tứ gia phán nhi có chút ảo não như mày như thế nào vẫn là như vậy thập tam lúc này không phải hẳn là ghét bỏ nàng sinh ra chủ động từ bỏ sao thính sai phán nhi còn muốn nói gì lúc này tứ gia đi tới trầm giọng hỏi các ngươi đang làm gì đâu hai người cấp tứ gia hành lễ qua đi tứ gia ý vị thâm trường nhìn phán nhi liếc mắt một cái đem trong tay cầm hai chỉ gà đưa cho phán nhi nói ngươi đi trước cấp chắc phúc tấn ngao canh đừng làm cho chắc phúc tấn bị đói phán nhi như được đại xá chạy nhanh tiếp nhận gà rời đi nàng xem như đã nhìn ra b ằ n g nàng chính mình năng lực căn bản vô pháp làm thập tam hết hy vọng vẫn là đi về trước cùng chắc phúc tấn thương lượng một chút hảo thập tam tuy rằng không nghĩ như vậy vương tha phán nhi chính là phán nhi rốt cuộc vẫn là ô hi cấp nô tài nói đến cùng là tứ ca người hắn như vậy không trải qua tứ ca đồng ý liền muốn cướp người đích xác hơi xấu hổ cho nên chỉ có thể c h ơ mắt nhìn phán nhi rời đi vẫn là trước đem tứ ca bên này sự tình cấp thuyết phục đi như vậy cũng hảo danh chính ngôn thuận không phải tứ ca hoàng a mã kêu ngươi đi là vì hải tử chuyện này tứ ra xoay một phương hướng hướng bên kia đi đến trầm mặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý hoàng a mã ý tứ là cái gì thập tam đoán không r a khang hy đối đứa nhỏ này rốt cuộc là một cái như thế nào tâm tình rốt cuộc đứa nhỏ này có như vậy sư phó tương lai chú định bất phàm chính là lại rất có khả năng sẽ uy hiếp đến hoàng quyền không thể không phòng hoàng a mã không có đặc biệt tỏ vẻ chỉ là làm ra hảo hảo dạy dỗ hải tử bất quá nghĩ đến hẳn là không phải chuyện xấu tứ gia đối khang hy tâm tư là không nói có thể chuẩn sắc mà nói ra chính là cũng là tám chín phần mười thập tam gật đầu tỏ vẻ hiểu biết nghĩ nghĩ vừa mới sự tình vẫn là chính hắn chủ động giải thích đi bằng không y đi theo tứ ca tính tình hắn có thể háo đến ngày mai chính mình nhưng không cái kia tâm tình càng không thời gian kia đi háo có thời gian này còn không bằng đi hống hống phán nhi mới là đứng đắn rốt cuộc phán nhi không phải bình thường nô tài y theo ô h i cấp đối phán nhi sủng ái sau đó hơn nữa tứ ca đối ô h i cấp yêu thương nếu là phán nhi chính mình không mớn tứ ca rất có khả năng làm ra không nhận thân đệ sự t ì n h cho nên hắn đối tứ ca ở ô h i cấp cùng chính hắn sự tình xử lý thượng từ trước đến nay không ôm quá lớn hy vọng vẫn là chính mình động thủ cơm no h áo ấm hảo tứ ca đệ đệ là thiệt tình thích phán nhi con thỉnh tứ ca thanh t o à n chân trước trong chốc lát chủ động đề cập vừa mới sự tình tuy rằng đối tứ ca không ôm quá lớn kỳ vọng bất quá vẫn là phải thử một chút không phải vạn nhất thành đâu lúc này ô h i cấp còn không biết vô pháp cùng tứ ca cùng khí cho nên tứ ca không biết ô h i cấp thái độ phía trước là sẽ không vì một cái nô tải mà vứt bỏ đệ đệ ra biết chỉ thấy tứ ca khẽ gật đầu không có chút nào ngoài ý m u ố n nhưng thật ra thập tam bị tứ ca cái này biểu tình kinh ngạc tứ ca hắn tự giác giấu g i ế m thực hảo tứ ca là làm sao mà biết được bất quá mặc kệ thế nào tóm lại với hắn mà nói không phải một kiện chuyện xấu là được như vậy tưởng tượng thập tam cũng không hề d ố i d ắ m ở cái này sự tình mặt trên kia tứ ca ngài đáp ứng sao thập tam lời nói còn chưa nói xong liền thấy tứ gia dừng lại đi tới bước chân thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m thập tam làm thập tam cảm thụ một phen cái gì gọi là đến từ hiện thực bản tử vong chăm chú nhìn thập tam không tự giác đi theo tứ gia cùng dừng lại đợi đã lâu mới lại lần nữa nghe được tứ ca thanh âm chuyện này ngươi đi hỏi ô hi cáp phán nhi là ô h i cắp người nàng đồng ý là được không cần hỏi ra thập tam còn không phải là dự cảm đến ô h i cắp sẽ không đồng ý mới đến tìm người sao tuy rằng hắn cùng ô h i cắp quan hệ đích xác không tồi chính là so sánh với cùng phán nhi các nàng cảm tình lại vẫn là kém như vậy một chút chọc đồ vật có đôi khi hắn đều suy nghĩ rốt cuộc ô h i cắp là chủ tử vẫn là những cái đó nha hoàn là chủ tử các tính tình đều như vậy không tốt còn có tứ ca tuy rằng đệ đệ đã hoàn toàn hiểu biết người trọng sắc nhẹ đệ bản chất chính là chúng ta có thể hay không điệu thấp một chút liên tưởng đến vừa mới bị kia nha hoàn cự tuyệt cảnh tượng mạc danh có chút tâm tắc còn có bụng rõ ràng cái gì cũng chưa ăn như thế nào còn có thể cảm giác được một chút chắc bụng cảm đâu là ảo ra sao thật là như vậy kiêu ngạo chọc nóng nảy hắn hắn quay đầu lại liền hướng hoàng a mã cáo chẳng đi ra còn có việc đi trước phán nhi sự ngươi lại hảo hảo ngẫm lại chắc phúc tấn vị trí không thấp ngươi xác định phải cho một thân phận thấp hèn người lời này không phải làm thấp đi phán nhi mà là bọn họ những người này ở phương diện này đều là tận lực suy nghĩ cặn kẽ một cái chắc phúc tấn vị trí không thấp nếu là cấp một cái mãn tộc quý nữ kia thập tam thế lực liền có thể hơn nữa hắn về sau muốn làm cái gì đều không cần như vậy bó tay bó chân nói xong tứ gia vô vô thập tam bả vai rời đi đối với các hoàng tử tới nói cưới phúc tấn chắc phúc tấn càng quan trọng là các nàng thế lực phía sau bất quá thập tam không thích quyền thế cho nên hắn khả năng cũng sẽ không quá yêu cầu loại đồ vật này còn có hắn che chở cho nên mới nói làm thập tam suy xét rõ ràng mà t ừ ra lại là gấp không chờ nổi muốn nhìn đến ố h i cắp tuy rằng biết rõ ố h i cắp không có việc gì hắn vẫn là không yên tâm ố h i cắp muốn đi xem nàng hiện tại nhìn chằm chằm ố h i cắp người quá nhiều một cái không cẩn thận liền dễ dàng ra sai lầm bên kia phán nhi bị thập tam dọa đến về sau sốt u ruột hoảng hốt vội vàng chạy về đi ố h i cắp nhìn đến nàng thời điểm bị khiếp sợ còn tưởng rằng lại có cái gì đại sự đã xảy ra đâu rốt cuộc phán nhi bộ dáng này thật sự quá không bình thường phán nhi xem phán nhi thật lâu không nói lời nào trở về về sau một người chạy đến một bên b ộ i vàng ô h i cắp dò hỏi mở miệng lúc này c h ấ n hách cảnh v i ề m còn không có rời đi nhìn đến phán nhi bộ dáng này cũng cho rằng phát sinh đại sự lo lắng ô h i cắp tình huống cho nên chuẩn bị lưu lại nghe một chút ai ngờ nàng vẫn luôn không có kế tiếp phán nhi bị ô h i cắp thanh âm kinh ngạc một chút hoảng loạn nhìn về phía ô h i cắp ngữ khí có chút dồn dập hỏi chắc phúc tấn ngài kêu nô tài có chuyện gì ô hi cắp câu nghi nhìn phán nhi ngự k h i có chút nghiêm khắc hỏi rốt cuộc sao lại thế này ngươi có phải hay không bị khi dễ phán nhi bộ dáng này thật sự không thể làm người yên tâm nàng tính tình lại mềm ở bên ngoài thực dễ dàng đã bị khi dễ phán nhi mặt lại đỏ khó xử nhìn c h ấ n hách cảnh viêm hai người rõ ràng không nghĩ làm cho bọn họ biết chuyện này lại nói tiếp nhiều làm cá thẹn thùng a chắc phúc tấn đối với các nàng tới nói là bằng hưu là chủ nhân là người nhà cho nên nàng có thể không hề cố kỵ cùng chắc phúc tấn nói chính là những người khác giống đều đừng nghĩ cá cũng là có tôn nghiêm mơ tưởng xem cá chê cười c h ấ n hách cảnh viêm cũng không phải sẽ không xem người sắc mặt hai người từ nhỏ đi theo thập tam đ ố i trong cung lục đục với nhau càng là có điều hiểu biết tuy rằng còn tưởng cùng ô h i cắp đãi trong chốc lát tâm sự tương lai tiểu cháu ngoại trai chính là thực rõ ràng phán nhi có việc ô h i cắp cũng là một cái cực kỳ bênh vực người mình bọn họ hai người lúc này vẫn là không cần tìm suối q u ỏ e cho thỏa đáng tiểu cháu ngoại trai khi nào đều có thể xem bọn họ vẫn là đi thôi chương hai trăm chín mươi chín khóc lóc kể lể nhìn c h ấ n hách cảnh viêm rời đi về sau phán nhi mới đem vừa mới thập tam đối nàng lời nói một năm một mười cùng ô hy cắp nói ra nghe được ô hy cắp đều trận tròn mắt thập tam coi trọng phán nhi đây là chuyện khi nào vì cái gì nàng hoàn toàn không thấy ra tới là nàng ngày thường quá không chú ý thập tam sao bất quá cũng liền một lát sau ố hi cắp liền hoàn hồn tử vi cũng ở nghe được này tin tức trước tiên m h ả ra hai người vẻ mặt vui mừng nhìn phán nhi phá có vài phần nhà ta có con gái mới lớn kiêu ngạo càng có vài phần nhà mình cải trắng bị heo cấp theo dõi ghen tuông phán nhi hoàn toàn không chú ý tới ố hi cắp cùng tử vi hai người tâm lý nôn nóng dò hỏi tiểu thư ta nên làm cái gì bây giờ a ố hi cắp chịu chịu khỏe miệng làm sao bây giờ nàng cũng không biết làm sao bây giờ a i chỉ đổ thừa nhà mình hài tử quá ưu tú thật là một cái ngọt ngào p h i ề n não nói nhiều đều là nước mắt ta ô hi cắp tiêu ngạo nghĩ trong miệng lại rất mau trả lời chuyện này chủ yếu quyết định bởi với ngươi ý tứ ngươi nếu là nguyện ý chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi ngươi nếu là không m u ố n chúng ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi chính ngươi đ ố i thập tam là một cái như thế nào cảm giác như thế nào cảm giác phán nhi có chút mờ mịt nhớ tới mấy ngày nay đủ loại kỳ thật thập tam giống như cũng không như vậy ham chơi chỉ là trong đầu tưởng tượng thấy chính mình biến thành từng đạo mỹ vị món ngon bị bưng lên thập tam bàn ăn khi phán nhi đánh một cái lạnh run vội vang lắc đầu ta đối hắn không cảm giác nói xong còn cổ vũ dường như gật đầu thật sự không cảm giác ngươi xác định không cần gả cho thập tam qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng Ô h i cắp dò hỏi nhìn phán nhi tưởng lại xác định một chút đáp án phán nhi biến mất do dự nghĩ nghĩ sau đó vẻ mặt khẳng định gật đầu không tồi nàng là thật sự không muốn cùng thập tam nhấc lên quan hệ n à y quá nguy hiểm ô h i cắp nhìn phán nhi biểu hiện m ặ t ngươi như vậy nhưng không nghĩ thật không cảm giác bộ dáng a thật sự nếu là ngươi về sau đổi ý làm sao bây giờ nếu không ngươi lại suy xét suy xét dù sao chúng ta cũng không nóng nảy thập tam muốn đáp án khiến cho hắn chờ xem thử mở miệng lại xác định một lần t ử vi cũng ở một bên hát đệm phán nhi chính ngươi muốn làm cái gì nhất định phải nghĩ kỹ chúng ta đều là ngươi hậu thuẫn ngươi nếu là muốn gả cấp thập tam chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi ô h i cắp cùng tử vi vì phán nhi hảo sợ nàng đổi ý cho nên muốn làm nàng nghĩ kỹ bất quá phán nhi hiển nhiên không như vậy tưởng nàng là bởi vì sợ chính mình tìm thập tam nói chuyện không p h â n lượng thập tam không để ý tới nàng mới đến cùng chắc phúc tấn nói hy vọng nàng có thể hỗ trợ thoát khỏi thập tam chính là chắc phúc tấn bộ dáng này thấy thế nào cũng không giống như là muốn hỗ trợ bộ dáng chẳng lẽ là các nàng ghét bỏ chính mình đầu g ó c không linh quang tưởng vứt bỏ chính mình cho nên mới biết thập tam tưởng cưới nàng liền gấp không chờ nổi đem chính mình vứt ra đi như vậy về sau thân phận của nàng nếu là bại lộ các nàng có phải hay không cũng sẽ không cứu nàng như vậy tưởng tượng phán nhi cả người đều không tốt vội vàng nhìn ô h i cáp n ữ khí ủy khuất nói tiểu thư ngươi có thể hay không không cần chán ghét ta không cần đem ta gả đi ra ngoài về sau ta cái gì đều sẽ nỗ lực học nhất định sẽ không ở dựa vào người khác cũng sẽ không cho các ngươi chọc phiền thoái càng sẽ không khóc đến cho các ngươi phiền lòng ta không nghĩ biến thành canh cá không nghĩ biến thành cá chua ngọn cá kho cá hầm cải chua ta về sau thật sự sẽ nghe lời nói nói phán nhi trực tiếp khóc lên còn càng khóc càng thương tâm càng khóc càng hăng hái khóc ố hi cắp đầu đều lớn này đều cái gì cùng cái gì nha đáng chết điệp vũ rốt cuộc này g thường cùng phán nhi nói gì đó xem ra nàng yêu cầu hảo hảo quản quản điệp vũ bất quá không nóng nảy côn bang nếu đã tìm được rồi về sau điệp vũ sự tình vẫn là giao cho hắn hảo dù sao hắn làm thuần thủ tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng hảo đừng khóc t h i cắp xoa xoa có chút phát trướng cái chán cau mày nói yên tâm không ai không cần ngươi ngươi nếu không muốn ta liền đi trở về thập tam phán nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười cảm ơn chắc phúc tấn t h i cắp tức giận nhìn phán nhi nói ta đều n ó i bụng ngươi xem ta còn hoài hài từ đâu ngươi có phải hay không nên cho ta làm đ ố n ăn ngon ủy lạo một chút ta phán nhi liên tục gật đầu đương nhiên đương nhiên ta đây liền đi nhìn phán nhi rời đi về sau ô h i cắp mới thở dài đối với tử vi nói chuyện này ngươi thấy thế nào tử vi cấp ô h i cắp đổ một ly nước trái cây đặt ở nàng trong tầm tay một bên nói chuyện này chủ yếu vẫn là xem phán nhi nàng nếu không muốn liền tính nói thật nàng tính tình này nếu là thật theo thập tam gia chúng ta cũng không thể yên tâm không chuẩn có một ngày thật đúng là như nàng theo như lời ở trong bất chi bất giác liền biến thành thập tam trên b à n cơm một mâm đồ ăn cho nên nàng không muốn cũng hảo tả hưu ở trong phủ còn có chúng ta che chở đâu nàng ở trong phủ không cần tưởng nhiều như vậy sân làm gì liền làm gì đi ô h i c ấ p nhận đồng gật đầu chuyện này phán nhi tuy rằng là bị điệp vũ cấp sợ tới mức cự tuyệt chính là không thể không nói kết quả vẫn là không tồi nàng muốn thật gả đi ra ngoài ai có thể yên tâm bất quá chuyện này còn phải tìm một cái thích hợp thời gian cùng thập tam nói rõ ràng làm hắn không cần quân lấy phán nhi miễn cho hắn những cái đó đào hoa tìm được phán nhi trên người lan đến gần nàng hạ quyết tâm ô、oh、hy cắp cũng cảm giác được thân thể mỏi mệt đứng dậy chuẩn bị đi ngủ cái ngủ trưa tử vi xem chắc phúc tấn muốn ngủ trực tiếp đi vào làm tâm cảnh đi chuẩn bị các nàng sắp nên đón một cái tiểu sinh mệnh muốn cái này bảo bảo có thể bình an ra đời an toàn trưởng thành tương lai còn có thể tùy ý tồn tại yêu cầu chuẩn bị đồ vật còn nhiều lắm đâu dù sao lúc này tử vi không thể xuất hiện trước mặt người khác không bằng đưa nàng hồi không gian đi thu thập không biết ngủ bao lâu lại lần nữa tỉnh lại bên ngoài thái dương đã xuống núi ô hi cắp còn có chút mơ hồ ngốc ngốc ngồi ở trên giường trong mắt một mảnh mê mang lúc này tứ ra từ bên ngoài đi vào tới nhìn đến ô hi cắp đã tỉnh vội vàng lại đây ngự khi quan tâm nói tỉnh có đói bụng không lên ăn chút nhi đồ vật trong khoảng thời gian này vất vả ngươi ngủ lâu như vậy nhất định là m ệ t muốn chết rồi phán nhi ngao canh gà mau đứng lên ăn một ít nói chuyện động tác ôn nhu đem ô h i cắp quần áo cho nàng mặc vào bởi vì biết nàng mới vừa tỉnh ngủ thời điểm thần trí cũng không thanh tỉnh còn có rời dương khí cho nên cũng không nghĩ đi đánh thức nàng chờ một lát nàng liền tỉnh hà tất đi tìm việc còn làm ô h i cắp không thoải mái quả nhiên chờ tứ ra đem quần áo cấp ô h i cắp mặc tốt nàng đã cơ bản thanh tỉnh ngốc ngốc nhìn tứ ra gật đầu bị tứ gia ôm lấy đi ra ngoài ăn xong đồ vật sau đó tứ gia mang theo ô h i cắp đi ra ngoài tàn bộ lúc này thái dương xuống núi nhiệt độ không khí cũng không như vậy khó chịu cho nên ra tới đi một chút vừa lúc hai người thích gì đi ở đồng ruộng nhìn chung quanh phong cảnh dường như trong thiên địa chỉ có hai người giống nhau n à y phân thư thái là trong kinh thành chưa từng từng có nếu là có thể tứ gia là thật hy vọng có thể vẫn luôn cùng ô h i cắp như vậy đi xuống đi chương ba trăm đi vào giấc ngộng đ ô n g nhiên tứ gia nhớ tới thập tam cùng phán nhi sự trang tử vô tình mở miệng ngươi cảm thấy thập tam thế nào tuy rằng nói chuyện này ô、oh、hi cấp quyết định chính là rốt cuộc là từ nhỏ yêu thương đệ đệ lại sao có thể thật sự nhẫn tâm hắn thương tâm khổ sở suy bụng ta ra bụng người nếu là hắn mất đi ô、oh、hi cấp cũng không dám tưởng tượng về sau sinh hoạt sẽ là bộ dáng gì nghe vậy ô、oh、hi cấp không thèm để ý trả lời nói khá tốt ta nhã thiện âm luật văn võ song toàn càng khó đến chính là còn trọng tình trọng nghĩa người như vậy làm bằng hữu hoàn toàn không cần lo lắng bị s o u lưng thọc dao nhỏ tứ gia trầm mặc biết ô h i cắp hoàn toàn không hướng một cái khác phương diện tưởng chỉ có thể chính mình lại nhắc nhở một chút thập tam đệ đích xác thực không tồi không chỉ có trọng tình trọng nghĩa còn bộ dáng tuấn lãng làm việc càng là trách nhiệm tâm rất mạnh hơn nữa tính tình ôn hòa là một cái thực thích hợp hôn phu người được chọn ô h i cắp tò mò nhìn tứ gia kỳ quái như thế nào đ ố n g nhiên cùng nàng nói phương diện này chẳng lẽ là đ ỗ n g nhiên ô hi các ánh mắt căng thẳng kỳ thật nàng cũng cảm thấy phán nhi không gả chồng càng tốt cho nên tư tâm là hy vọng phán nhi vẫn luôn lưu tại bên người nàng bất quá tứ gia cũng không nghĩ là loại này sẽ làm ai mối người a đây là làm sao vậy quả nhiên tứ gia không làm nàng thất vọng tiếp tục dò hỏi ngươi cảm thấy đem phán nhi gả cho thập tam thế nào ra biết này mấy cái nha đầu cùng ngươi cùng nhau lớn lên ngươi luyến tiếp các nàng chính là các nàng tổng phải gả người gả cho thập tam tuyệt đối sẽ không làm phán nhi có hại hơn nữa về sau còn có thể thường xuyên làm thập tam đem phán nhi mang đến mồi ngươi Ô h i cắp lắc đầu cảm ơn gia nâng đỡ ta biết thập tam cũng là người rất tốt chính là hắn không thích hợp phán nhi phán nhi tính tình đơn thuần vào nhà cao cửa rộng đại viện nàng căn bản ứng phó không tới ta không nghĩ nàng tương lai mất đi tính mạng cho nên tuy rằng lời nói không có nói xong chính là cự tuyệt chi ý đã thực rõ ràng tứ gia đành phải gật đầu không cần thiết bởi vì một cái nô tải cái Ô h i cắp tranh luận này đó thập tam tuy rằng hiện tại đối phán nhi có hứng thú chính là về sau sự thật đúng là nói không chừng hắn cũng không dám bảo đảm thập tam nhóm cùng hắn đối ố h i cắp cảm tình giống nhau lại nói hiện tại ố h i cắp vừa mới mang thai phán nhi chủ nghệ tinh vi còn tinh thông y ỉa dược đối ố h i cắp là một cái rất lớn trợ lực nàng đi theo ố h i cắp chính mình cũng có thể yên tâm một ít cứ như vậy hai người không ở vấn đề này thượng quá nhiều r ồ i d á m an tính hưởng thụ gió đêm thổi quét cảm thụ chút trong không khí lạnh lẽo thẳng đến trời tối xuống dưới mới trở về hôm nay buổi tối ô hy cắp làm một giấc m ộ n g trong m ộ n g nàng lại về tới kết giới bên trong trước mặt là lam hề kia khối thật lớn vân thạch lam hề xuất thần đứng ở vân thạch trước mặt đối với ô hy cắp đã đến giường như không để ở trong lòng ô hy cắp cũng trầm mặc không nói đứng ở lam hề phía sau cũng không biết lam hề đem nàng gọi tới đến tột cùng là sự tình gì thật là ngủ một giấc đều ngủ không tốt thế nhưng còn có người tới dẫn nàng tinh thần lực trở lại nơi này lại nói tiếp này lam hề tinh thần lực cũng thật là cường đại nàng tự hỏi chính mình cũng coi như là thực hảo chính là này lam hề thế nhưng có thể dùng chính mình tinh thần lực ở nàng bất chi bất giác chung đem nàng mang lại đây nay chỉ có thể thuyết minh lam hề tinh thần lực so nàng càng tốt hơn nếu không trừ phi nàng chính mình nguyện ý bằng không không ai có thể chủ động mang theo nàng nơi nơi chạy nàng nhưng thật ra tò mò này lam hề đến tột cùng muốn làm cái gì không phải ở kết giới đều nói rõ ràng sao còn ở các nàng rời đi thời điểm âm chính mình một phen lúc này nàng thật đúng là không sợ chính mình trả thù trăng trận táo bạo đem nàng lộng trở về tuy rằng trở về chỉ có tinh thần lực chính là tinh thần lực cũng là có thể chiến đấu nàng chính mình tinh thần lực theo thực lực không ngừng tăng cường quan trọng nhất chính là gặp mạnh tắc cường cho nên tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn nàng so bất quá lam hề chính là thật muốn đánh lên tới kết quả còn chưa nhưng mà biết ô hi cắp ở lam hề phía sau đứng hồi lâu nàng cũng không biết lam hề đem chính mình kêu lên tới đến tột u cùng là vì chuyện gì chính là nhìn dáng vẻ lam hề đây là ở cùng nàng so sức chịu đựng kia nàng tự nhiên không thể thua người này còn nghĩ muốn cướp nàng bảo b ả o đâu sao lại có thể bại bởi nàng này không phải trong tương lai bảo b ả o trong lòng rơi xuống mặt mũi tỏ vẻ chính mình không bằng lam hề sao bất quá lần này ô h i cắp chính là thật đã đoán sai lam hề không nói lời nào chỉ là bởi vì suy nghĩ một chút sự tình hơn nữa nàng còn không có tưởng hảo rốt cuộc nên như thế nào cùng ô h i cắp nói cũng không biết có nên hay không nói nàng muốn làm chuyện này không phải việc nhỏ nàng cũng sợ cấp này khó được tâm linh như thế thông thấu tiểu nha đầu mang đến p h i ề n thoái chính là nàng lại thật sự không bỏ xuống được cuối cùng lam hề thở dài xoay người đối với ô h i cắp nói thực xin lỗi đã trễ thế này đem ngươi mang về tới lần này ta là có một việc tưởng cầu ngươi hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta ô h i cắp ngứng mày thế nhưng không phải vì tìm nàng thiền thoái chỉ là có việc tưởng c ầ u nàng bất quá cũng đến nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì này lam hề tính tình là ác liệt một ít bất quá tâm nhưng thật ra không tồi nếu có thể giúp tự nhiên là muốn bang cũng coi như là kết hạ một phần thiện duyên muốn nói này h ế t dương đích sắc có hắn chỗ hơn người tương lai không chuẩn có thể giúp đỡ đại ân sự thật chứng minh ô hi cắp suy nghĩ không tồi tương lai h ế t dương đích sắc giúp nàng đại ân nói là ân cứu mạng cũng không quá bất quá kia đều là lời phía sau tạm thời không nói chuyện ô hi cắp ôn hòa đối với lam hề nói nói quá lời mời nói có thể giúp ta nhất định đạo nghĩa không thể chối tử sự thật chứng minh ở không liên lụy đến bảo bảo thời điểm ô hi cắp vẫn là thực đáng tin cậy lam hề khó xử nhữ nhữ mày nghĩ nghĩ nói nói vậy năm đó sự ngươi cũng biết không ít năm đó ta bởi vì tùy hứng đánh bậy đánh bạ đi vào cái này tinh cầu bị ít dương nhận ngôi sau lại bị đán chính tìm được sau còn không có tới kịp trở về nhìn xem phụ thân mẫu thân liền lâm vào ngủ say hiện tại cũng không biết bọn họ thế nào hay không còn sống chúng ta tinh cầu người cùng nơi này không giống nhau chúng ta tinh cầu người thọ mệnh cực kỳ dài lâu thậm chí có thể nói chỉ cần chúng ta không muốn chết sẽ không phải chết chính là bởi vì loại này chủng tộc thiên tính chúng ta tinh cầu người con nối roi gian nan ta không biết phụ thân mẫu thân qua nhiều năm như vậy có phải hay không còn sống không biết bọn họ tình huống như thế nào năm đó là ta tùy hứng mới không có thấy bọn họ một mặt hiện tại ngẫm lại ta đời này nhất thực xin lỗi chính là phụ thân mẫu thân cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta đi xem bọn họ ô h i cắp trầm mặc nghĩ nghĩ nàng kỳ thật hiện tại không phải rất muốn cùng nơi này tinh tế giao tiếp địa cầu người còn không có năng lực cùng tinh tế đối kháng càng không có đủ thực lực có thể chinh phục tinh tế quá sớm đem bọn họ bại lộ ra tới không phải một chuyện tốt h ù n g chi nơi này tài nguyên thật sự phong phú tinh tế thật nhiều đồ vật ở chỗ này đều có thể tìm được một khi nơi này bại lộ những cái đó lợi dụng hơn tâm người nhất định sẽ không bỏ qua nơi này thực lực của chính mình cũng không có hoàn toàn khôi phục căn bản vô pháp bảo hộ nơi này hết thảy cho nên yêu cầu này đối với hiện tại nàng tới nói thật đúng là có chút khó xử hơn nữa nàng hiện tại đối nơi này tinh tế thế lực không hiểu biết không biết hiện tại những cái đó tinh cầu khoa học kỹ thuật phát đạt thực lực hùng hậu tuy tiện bại lộ vô hình trung tăng thêm không ít nguy hiểm chương ba trăm linh một đi vào giấc mộng nhị nếu nàng không đoán sai nói lam hề đến từ lì tải văn minh cái này văn minh cực kỳ phát đạt tóm lại nàng cái kia thời đại phát hiện lì tải văn minh thời điểm cái này văn minh đã diệt vong chỉ để lại rất nhiều chân quý di tích lấy cung khảo chứng nhưng chính là này đó di tích khiến cho khi đó tinh tế khoa học kỹ thuật tiến bộ một mảng lớn có thể nghĩ ở lì tải văn minh thịnh hành thời điểm là cỡ nào cường đại chính là ở như vậy cường đại đồ vật trước mặt hoàn toàn không biết nó tính nết liền xuất hiện cực kỳ nguy hiểm cho nên ô h i cắp là thật không nghĩ đáp ứng lam hề lam hề nhìn ra ô h i cắp do dự khẽ cười cười nói ngươi yên tâm ta tộc nhân thực hảo cha mẹ ta cũng thực hảo ngươi đi tìm bọn họ chẳng những sẽ không cho ngươi mang đến nguy hiểm không chuẩn còn sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn ô h i cắp không trực tiếp trả lời nghi hoặc hỏi một câu vì cái gì ngươi không chính mình trở về l i ê n tính ngươi không có không gian dị năng ngươi cũng có thể nghĩ cách cấp vũ trụ gửi đi một cái cầu cứu tín hiệu làm cho bọn họ đi ngang qua phi thuyền mang n g ư ờ i rời đi lam hề sắc mặt đổi đổi biểu tình có chút khổ sở có chút không tha lại có chút nôn nóng ta hiện tại trở về không được ta vân thạch bị đẻ ở nơi này ta không thể ly vân thạch quá xa hơn nữa không có vân thạch ta căn bản vô pháp lại vũ trụ t r u n g sinh tồn chính là một khi đem vân thạch lấy đi nơi này đồ vật liền sẽ đi ra ngoài nguy hại thế giới hơn nữa đến lúc đó vẫn là muốn cùng phụ thân mẫu thân chia lịa như vậy không phải tương đương với cho bọn họ hy vọng lại cho bọn hắn lớn hơn nữa tuyệt vọng sao cùng với như vậy còn không bằng không thấy không có như vậy nhiều ly biệt liền không có như vậy nhiều thống khổ hơn nữa hết dương thương còn không có toàn hảo vũ trụ năng lượng quá mức pha tạp không thích hợp tiết dương tu luyện dương thương nói đến này ô h i cấp cơ bản minh bạch nàng không chính mình trở về nguyên nhân bất quá nàng như thế nào như vậy xác định chính mình có thể đi ra ngoài địa cầu tuy rằng lam hề dị năng cấp bậc so với chính mình cao chính là chỉ có thể nhìn ra nàng dị năng cấp bậc đại khái ở đâu cái giai đoạn vô pháp nhìn ra nàng cụ thể dị năng nàng tự nhận không có ở chỗ này dùng quá dị năng càng chưa từng dùng qua không gian dị năng t i ế t dương nói cho ta nha lam hề cười hì hì nhìn ô h i cắp nói ô h i cắp nghi hoặc ngầm đầu như là không rõ lam hề rốt cuộc đang nói cái gì t i ế t dương nói cho nàng cái gì chỉ nghe lam hề tiếp tục nói ngươi sẽ không cho rằng vu tộc câu thông thiên địa năng lực là nói chơi đi vô tộc đối bói toán thuật lý giải đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi trên thế giới này ít có hiết dương không thể tính ra tới sự trừ bỏ những cái đó viễn cổ đại năng sự mặt khác thế gian sự đều đều ở hiết dương trong k h ô n g chế các ngươi rời đi về sau hiết dương nhìn ra ta giàu dĩ không vui biết ta lo lắng ra t r ư ở n g cho nên vì ta bặc tính một quẻ, nói cho ta ngươi không gian dị n ă n g có thể giúp được ta cho nên ta mới đến tìm ngươi ô h i cấp lúc này mới minh bạch nguyên lai là vừa rồi chính mình không cẩn thận đem trong lòng lời nói cấp nói ra l a m hề mới cho chính mình giải thích nghi hoặc bất quá không nghĩ tới v u tộc lợi hại như vậy nàng còn tưởng rằng v u tộc chỉ là bòi toán những cái đó đại sự đâu không nghĩ tới như vậy sự cũng không bòi toán nếu là ai cùng v u tộc làm đối n g ấ m lại thật là có này đó không rét mà run bởi vì bọn họ một cái bòi toán là có thể hiểu biết đến đối thủ nhược điểm do đó đánh bại lấy được thắng lợi ô h i cấp nhìn xem l a m hề xem nàng còn đôi mắt sáng lên nhìn chính mình thật là có chút ngượng ngùng đồng thời vẫn là rất bội phục nàng cùng như vậy một người cùng nhau sinh hoạt không được mẹ chết liền một chút riêng tư bí mật đều không thể có thật đúng là không thói quen này nếu là thay đổi ố hy c ấ p chính mình nàng phỏng chừng đến h ò n g mất bình đối lam hề đồng tình nàng đối lam hề thái độ lại vài phân đều là người đáng thương a tuy rằng lam hề khả năng cũng không cảm thấy chính mình đáng thương là cái dạng này ta đích sắc có thể đi ra ngoài chính là ngươi cũng biết cái này người địa cầu thực lực nếu là quá sớm bại lộ bọn họ muốn bọn họ như thế nào ứng đối tương lai khả năng xuất hiện các loại tinh tế dị thú nơi này tài nguyên như vậy phong phú khó tránh khỏi sẽ đưa tới tinh tặc đến lúc đó bọn họ lại còn như thế nào chẳng lẽ sẽ trở thành tinh tặc nô lệ sao hơn nữa trùng tộc ngàn vạn năm qua cũng là vẫn luôn như hổ dình ngồi nếu là bởi vì tinh tế các tộc đàn đem ánh mắt đặt ở địa cầu mà đưa tới trùng tộc tham ta đây nhưng chính là tội nhân Bên bằng bọn biết bởi bản bỏ bên nên ngoài còn sinh hoạt người nhà rằng muốn chính không không màng xin vốn tưởng rằng nói như liền nàng thiện lương người, càng trọng người. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình, bản thân chi tư mà từ bỏ như vậy nhiều sinh mệnh đem sinh hoạt ở đối tương lai, sợ bên trong. hoạt cho theo hoạt Hào là là là làm lỗi. hi hiểu cái cái đại đối chi đối lai hãi đi! của cảm thực cắp có phục cuộc thực cục sẽ sợ hưu, hỗ thể họ thụ, thể thuyết Hề, Hề thật ta tuy rất trợ, ta rốt một một Tuyệt tư từ Lam Lam vậy lấy vậy mà đem kỳ Ô vì ở tuy rằng nàng có tiền án hủy hoại suốt một quốc gia chính là kia cũng là bị buộc đến cùng đường hơn nữa khi đó vẫn là ở nhân cách thứ hai chi phối hạ chính là như vậy cũng chỉ là đối những cái đó thương tổn lam hề người có thù hận đối vô tội người nàng cũng không có làm cái gì khi đó thật là nhân loại thật quá đáng nói thật việc này muốn đổi ở trên người nàng nàng có thể trực tiếp cầm laser đạn đem toàn bộ địa cầu bắn cho như vậy không hỏi thị phi người căn bản không có sống sót tất yếu lam hề cười nạo h nhìn ô hi các mặt mang tràn đầy ác ý nói ngươi cho rằng vũ trụ người không phát hiện cái này tinh cầu sao ta đây là như thế nào tới đáng chính lại là như thế nào lại đây còn có nói vậy ngươi cũng rõ ràng thế giới này rất nhiều nguồn năng lượng những cái đó đều là đến từ vũ trụ đồ vật lại là như thế nào đi vào cái này địa cầu ô h i cấp càng nghe sắc mặt càng hắc nàng đều xem nhẹ những cái đó vấn đề trước kia nàng còn làm tử vi c á p nàng đi tra xét quá không tra ra vấn đề còn tưởng rằng vũ trụ sinh vật đã rời đi thật lâu sau lại đã biết lam hề sự nàng lại tưởng lì tài tinh cầu người lưu lại chính là hiện tại xem lam hề ý tứ giống như không phải chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình không đợi ô hy cắp hỏi ra tới lam hề liền cho nàng giải thích n g h i hoặc địa cầu bên ngoài kia tầng đại khí có thể thay đổi nhất định từ trường lại còn có có thể ngăn cách tín hiệu tuy rằng không phải hoàn toàn ngăn cách nhưng là có thể truyền tống đến vũ trụ tin tức cực nhỏ có thể từ vũ trụ xuyên đưa vào nơi này càng thiếu này đó đều không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là mỗi lần vũ trụ mặt khác rốt cuộc tưởng ở địa cầu thu thập thứ gì thời điểm trừ phi là người địa cầu chủ động đưa ra tới nếu không bọn họ căn bản vô pháp mang ra địa cầu một khi quá lớn khí tầng thời điểm liền sẽ phá hư bên trong kết cấu mà nếu là có vũ trụ chủng tộc tưởng đối người địa cầu ra tay liền càng khó bọn họ sẽ trực tiếp vô pháp núp đ í t nghiêm trọng rất là có lôi điện trực tiếp đánh xuống đem người cấp đánh chết lúc này liền tính khoa học kỹ thuật lại hảo cũng vô dụng loại tình huống này chịu thương căn bản vô pháp chữa khỏi d ầ n già vũ trụ người liền tính biết địa cầu tài nguyên phong phú cũng không hề tới dù sao bọn họ tới cũng là lãng phí thời gian còn phải không thường thất cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vũ trụ chủng tộc sẽ đến chiếm lĩnh địa cầu càng không cần lo lắng nơi này người sẽ có cái gì nguy hiểm bọn họ là t r i ệ u trời cao sùng ái một chủng tộc chương ba trăm linh hai phải đi về ô h i cắp tán đồng gật đầu tuy rằng như là đang nghe thần thoại chuyện xưa bất quá lam hề kêu biểu tình cũng không nghĩ nói chuyện như thế thật đúng là không cần lo lắng an toàn vấn đề nàng chính mình vẫn là có năng lực tự bảo vệ mình như vậy nghĩ ố h i cắp sảng khoái gật đầu hành ta đáp ứng ngươi ta cũng đang muốn nhìn xem trong truyền thuyết l ì tải văn minh rốt cuộc là bộ dáng gì lam hề nghe thế mới nở nụ cười thật là cảm ơn ngươi đúng rồi ta rốt cuộc ngủ mấy vạn năm vũ trụ tin tức biết đến đều là mấy vạn năm trước cho nên khả năng sẽ có chút sai l ầ u không chuẩn hiện tại vũ trụ đã có thể đi vào địa cầu cho nên ngươi vẫn là muốn vạn sự cẩn thận Ô h i c á p không phải nói không nguy hiểm sao chẳng lẽ ngươi là ở đ ầ u ta ngươi cái này đại kẻ lừa đảo bất quá nếu đáp ứng rồi nàng cũng sẽ không dễ dàng phản hồi lên án nhìn lam hề liếc mắt một cái lam hề ngượng ngùng sờ sờ cái mùi nói thời gian không còn sớm ta trước đưa ngươi trở về đi nói xong không đợi Ô h i c á p phản ứng liền đem nàng đưa ra đi trong phòng Ô h i c á p mở to mắt thời điểm tứ ra còn ngủ thật sự hương đem nàng ôm thật chặt ô h i cắp cũng không dành để ý tới sắc mặt h ắ t hắt nhìn nóc giường nàng đã vô lực phun t à o lam hề tính vẫn là ngủ đi sáng sớm hôm sau ô h i cắp rời giường thời điểm ngoài cửa đã có vài chiếc xe ngựa hầu chứ phán nhi hầu hạ nàng rửa mặt ăn cái gì ra cửa thời điểm thấy tô bồi thịnh chỉ huy hạ nhân đem mấy ngày này tìm được đồ vật đều cấp trang lên cách đó không xa thôn trưởng trong phòng còn có thể thấy rất nhiều người hầu hoàng tử các g á ca c đều ở lại còn có có một ít quan binh gác buôn phía xem ra lần này tới người còn rất nhiều cái gì chi huyện châu cùng đều tới nơi này như vậy hẻo lánh này đó đều là có thể ở cả đêm đổi u tới lớn nhất trước q u a n người bên kia người nhiều ố hi cắp cũng liền không nghĩ đi qua không đến nhìn những cái đó lấy lòng sắc mặt phiền lòng mấy ngày nay bọn họ tìm được đồ vật thật không ít lúc trước đều là làm bọn thị vệ nha đầu bọn thái dám tóm lại có thể sử dụng người trên đều dùng tới mới lấy cho hết hiện tại có xe ngựa tự nhiên là phải hảo hảo rửa sạch một chút hảo trang xe lại một cái tô bồi thịnh vội vàng rửa sạch tứ g i a đồ vật đều lo liệu không hết quá nhiều việc nàng cũng thật sự ngượng ngùng làm tô bồi thịnh lại đây cho nàng hỗ trợ vốn di tứ g i a đồ vật cũng nên là nàng tới xử lý tốt không thấy bốn phía mặt khác hoàng tử phúc tấn chắc phúc tấn nhóm cũng là chủ trì thu thập sao bởi vì chuyện này các nàng đại bộ phận đều mang theo kiêu ngạo biểu tình loại chuyện này ở trong phủ giống nhau đều là đích phúc tấn mới có tư cách làm hiện tại có thể làm các nàng thượng thủ đủ để thuyết minh là các hoàng tử đối với các nàng sủng ái cùng tín nhiệm như thế nào có thể không cao hứng mà ô hy cấp bởi vì nàng mang thai hơn nữa tứ gia biết chính mình tính tình l ư ờ i đối những việc này không có hứng thú tứ gia mới giao cho tô bồi thịnh không muốn làm nàng mệt nhọc lại nói còn có khang hy cấp ban thưởng đồ vật cũng thật không ít còn có một ít việc những cái đó các hoàng tử đưa thêm lên phòng chừng cũng là vài xe này đó đều là yêu cầu sửa sang lại tô bồi thịnh bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc cho nên nàng liền giao cho phán nhi thu thập phán nhi một người lo liệu không hết quá nhiều việc tử vi lại không hảo hiện thân nàng chính mình hiện tại cũng không có việc gì còn không bằng đi cấp phán nhi hỗ trợ nàng đi cũng không ngừng chuyện gì lặng lẽ bắt tay vói qua làm k i ể u nhi cấp đồ vật đều cấp giả quét một chút đồ vật chủng loại số lượng phẩm chất công dụng đều có thể cấp thống kê ra tới căn bản không ngừng bất luận cái gì sự lặng lẽ đem số liệu nói cho phán nhi dư lại chính là trang xe không chuyện của nàng bất quá hiện tại nhân thủ sắc thật không đủ cho nên các nàng bên này trang xe cũng chỉ có thể chờ đến tô bồi thịnh bên kia thu thập xong có người đằng ra tay lại đến giúp chính mình nếu không tại như vậy nhiều người trước mặt đoạt người lại đây hỗ trợ còn không biết muốn gặp phải cái gì nhàn thoại tuy rằng nàng là biết tô bồi thịnh sẽ không để ý tứ gia càng sẽ không để ý chính là khó bảo toàn này đó nữ nhân sẽ không ghen ghét cho nên vừa mới nàng ra tới thời điểm tô bồi thịnh phái người lại đây hỗ trợ bị nàng cấp cự tuyệt hiện tại chỉ còn lại có đem đồ vật cấp dọn lên xe ngựa tuy rằng lại đây quan binh rất nhiều chính là những cái đó rốt cuộc không phải tứ gia nô tài nàng cũng ngượng ngùng đi làm nhân ra tới hỗ trợ phán nhi vốn định chính bình thượng mấy thứ này nhìn nhiều đối với người bình thường tới nói đích sắc thực trọng chính là đối với hai người bọn nàng tới nói thật đúng là không có gì cảm giác trước kia các nàng đi qua một cái cao trọng lực tinh cầu đi một bước đều như là ở trên người có một tòa núi lớn giống nhau các nàng ở mặt trên sinh sống suốt một năm cho nên mấy thứ này đối với các nàng tới nói thật đúng là tiểu n h i khoa bất quá nếu là ô h i cấp chính mình thượng nói khẳng định là muốn chọc chê cười nhà ai phu nhân tiểu thư sẽ chính mình đi làm những cái đó hạ nhân sự tình tuy rằng ô h i cấp cũng không để ý chính là lại không thể phủ nhận đây là thấp kém nhất nô t à i sẽ làm sự tình nếu là ô h i cấp thượng thủ ở những cái đó các nữ quyến trong mắt chính là tự hạ mình thân phận không chỉ có là sẽ liên lụy tứ gia thanh danh còn có qua nhị giai thị thanh danh về sau trong nhà nàng tiểu chất nữ đã có thể không hảo gà chồng tuy rằng nàng chính mình cảm thấy nữ nhân không nhất định phải dựa vào người khác chính là nơi này xu thế tất yếu nàng cũng không nghĩ tiểu chất nữ nhóm tương lai cùng người khác bất đồng mà khiến cho người khác cười nhạo mà làm phán nhi động thủ liền như vậy thấy được phán nhi tuy rằng vẫn luôn là chính mình bên người nha hoàn chính là ở người khác trong mắt thân phận lại như thế nào cao quý nha hoàn vẫn là nô tài những việc này chính là nô tài nên làm bất quá ô hy cắp cũng luyến tiếp phán nhi mệt nhọc như vậy nàng phải đi tìm hai cái cu ly tìm ai đâu ô h i cắp cao mày khắp nơi đánh giá ý đồ tìm được nhất thích hợp cu ly đ ỗ n g nhiên ô h i cắp thấy cách đó không xa tuần tra bọn thị vệ ánh mắt sáng lên có nàng không phải có hai cái trường kỳ cu ly sao tìm bọn họ là được nha còn cần buồn rầu cái gì tin tưởng bọn họ nhất định rất vui lòng ô h i cắp dùng tinh thần lực tìm được hai người bởi vì xem bên kia tuần tra thị vệ không có bọn họ liền biết bọn họ lúc này đúng là thời gian nghỉ ngơi vừa lúc có thể tới cấp nàng làm việc quả nhiên ô hi cắp thấy hai người trong tay không biết cầm thứ gì hướng bên này đi tới hẳn là chính là tới tìm nàng thực hảo không cần nàng cố ý đi tê ơ chờ hai người đến gần thấy ô hi cắp đang ở rửa sạch đồ vật vội vàng lại đây đem ô hi cắp trong tay đ ồ vật đoạt qua đi vội vàng nói ngươi hiện tại thân mình trọng không thể làm này đó có biết hay không ngươi đi trước nghỉ ngơi đi nơi này giao cho chúng ta phán nhi chiếu cố hảo chắc phúc tấn đừng làm cho nàng mệt nói xong hai người một người một bên bắt đầu thẩm tra đối chiếu đồ vật một bên làm việc một bên nói thẩm thật là mang thai còn làm này đó làm gì một chút đều không có mang thai tự giác nếu là đã xảy ra chuyện muốn khóc cũng không kịp xứng đáng làm tứ gia hảo hảo chị chị ô、oh、h i cắp này tật xấu ô、oh、h i cắp tuy rằng nghe thấy được hai người nói thẩm bất quá xét thấy hiện tại còn muốn hai người làm cu ly đắc tội cũng không tốt cho nên chỉ là ánh mắt nguy hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m hai người trong lòng nghĩ làm cho bọn họ chờ chương ba trăm linh ba đi trở về về sau có cơ hội lại thu thập hai người chính mình thu thập không được còn có ngạch nương đâu trở về về sau ngạch nương nghe nói chính mình mang thai khẳng định muốn lại đây xem nàng đến lúc đó nàng liền có thể cáo hát t r ạ n g dù sao ngạch nương càng tin tưởng chính mình hơn nữa ngạch nương thu thập hai người chưa bao giờ là xem sự thật mà là xem chính mình thái độ y thì theo ngạch nương đối chính mình sùng ái chính mình hơi chút ở ngạch nương trước mặt châm ngòi một chút bọn họ nhất định phải chết tóm lại nhất định phải làm cho bọn họ hồi ức một chút trước kia cảm giác có thể là bởi vì lâu lắm không thu thập bọn họ bọn họ đều đã quên ô hy cấp chính là không thể đắc tội lần này nhất định cho bọn hắn chỉ khắc sâu giáo h ấ n c h ấ n hách cảnh viêm hai người tuy rằng có đôi khi thoạt nhìn không phải như vậy đáng tin cậy bất quá hai người năng lực vẫn là chân thật đáng tin không bao lâu liền thu thập hảo tìm được phán nhi đem đồ vật đều cho nàng công đạo một chút rốt cuộc này đó đại bộ phận đều là đồ bổ đều là phán nhi về sau yêu cầu làm cấp ô h i cắp ăn cho nên lúc này trước cấp phán nhi nói một tiếng về sau nàng tìm đồ vật cũng phương tiện một ít đến nội ô h i cắp bọn họ vẫn là không cần dùng những việc này phiên nàng hiện tại ô h i cắp nhiệm vụ chính là ăn ngon uống tốt ngủ ngon bảo trì một cái hảo tâm tình là được như vậy mới có thể đem hải tử dưỡng hảo hảo bất quá vì phòng ngừa ô h i cắp lại làm yêu bọn họ vẫn là yêu cầu đem một ít việc nói cho nàng trước kia ô h i cắp làm yêu không có việc gì dù sao có tứ g i a cho nàng đỉnh chính là hiện tại không thể được tứ g i a hiện tại nhưng không công phu quản ô h i cắp như vậy nghĩ hai người đem ô h i cắp đỡ đến một bên ngồi xuống nghiêm túc nhìn ô h i cắp nói ngươi mấy ngày nay thành thật một chút chúng ta khả năng muốn suốt đêm lên đường trở lại kinh thành ngươi liền đái ở trong xe ngựa đường đi ra ngoài vừa mới những người đó mang đến tin tức gần nhất bên ngoài có chút loạn nơi nơi nạn trộm cướp hoành hành, hành. hoàng thượng tâm tình thật không tốt tứ gia tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu hơn nữa hắn kế tiếp hẳn là sẽ rất bận ngươi ngoan n g o ắ n đợi không có việc gì nhưng đừng cho hoàng thượng tự tìm phiền phức bằng không tứ gia cũng không giữ được ngươi ô hi cắp tò mò nhìn hai người nàng ra tới về sau thật đúng là vô dụng tinh thần lực xem qua bên ngoài tình huống bởi vì nghĩ dù sao thực mau liền sẽ đi ra ngoài không cần thiết mệnh chính mình phải biết rằng dùng tinh thần lực phạm vi lớn xem xét tình huống chính là rất m ệ n h cho nên ô h i cắp thật đúng là không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hai cái ca ca một bộ chói lọi bắt quái biểu tình làm c h ấ n hách cảnh viêm không khỏi đỡ chán quả nhiên bọn họ nhắc nhở là đúng nếu là ô h i cắp này biểu tình làm hoàng thượng thấy được thật đúng là ăn không hết gói đem đi rốt cuộc hoàng thượng tâm tình đều không tốt người khác làm sao có thể cao hứng như vậy ngươi ngàn vạn không cần cho người khác thấy bộ dáng của ngươi bằng không ngươi này biểu tình thực dễ dàng bị người lấy tới làm văn biến thành công kích tứ r a nhược điểm biết không nghe nói chúng ta biến mất tin tức thái tử điện hạ không phong t ò a trụ rất nhiều người đều cho rằng chúng ta ngộ hại cho nên hiện tại đại thanh bốn phía nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược mông cổ bên kia cũng không phải thực bình tĩnh hoàng thượng buổi sáng biết tin tức về sau nổi trận lôi đình ngươi như ngàn n g vạn không thể tìm suối quậy ô h i cắp có lệ gật đầu chính mình lại không nốc sao có thể ở trước mặt mọi người lộ ra nhược điểm nói dỡn ai dám tính kế nàng nàng tuyệt đối sẽ không làm người hảo quá không chỉnh đến người nọ kêu cha gọi mẹ nàng tên đảo lại viết bất quá hai cái ca ca nói được cũng đúng nàng vẫn là điệu thấp một chút hảo dù sao cũng không phải ít một miếng thịt thực mau đại gia liền thu thập đến không sai biệt lắm phòng chừng các nàng cũng đều được đến bảy mưu đặt kế muốn sớm một chút nhi rời đi khang hy mang theo một chúng lớn lớn bé bé quan viên thôn trưởng cũng mang theo các thôn dân đi theo phía sau nhìn theo khang hy mang theo mọi người rời đi chờ nhìn không tới khang hy đoàn người thân ảnh thôn trưởng mới làm người nắm khang hy ban thưởng mã trở về tuy rằng sớm biết rằng bọn họ thân phận bất phàm hắn là thật không nghĩ tới tới người thế nhưng là hoàng đế bất quá hiện tại cũng vô tâm tư quản này đó hắn tưởng tổ chức người hồi kết giới một chuyến nhìn xem lam hề yết dương này nói như thế nào cũng là bọn họ lao tổ tông năm đó dư lại vu tộc người mang theo dư lại người dùng sức cả người thủ đoạn mới tìm được tạm thời mở ra kết giới phương pháp từ bên trong ra tới mấy năm nay vẫn luôn không trở về quá bất quá đời đời đều hy vọng lam hề yết dương thất tỉnh năm đó bọn họ là không có biện pháp mới ra tới không nghĩ tới sinh hoạt ở kết giới bên ngoài tuy rằng bọn họ không có người biến thành dị t r ù n g chính là khả năng bởi vì kết giới suy yếu vân thạch ảnh hưởng tạo thành rất nhiều dị năng giả bọn họ này đó đều là đến ích với lam hề năm đó bọn họ ra tới thời điểm liền suy nghĩ cẩn thận chuyện này lam hề không sai bọn họ cũng quái không đến lam hề trên người cho nên sau lại tộc nhân đều là thiệt tình hy vọng lam hề t h ứ c t ỉ n h hơn nữa tộc quy có ngôn hậu nhân nếu là chờ đến lam hề thức t ỉ n h yêu cầu tự mình cấp lam hề xin lỗi hiện tại cũng coi như là thực hiện hứa hẹn càng là hoàn toàn cùng ca tàng quốc cáo biệt về sau bọn họ chính là đại thanh con dân thôn trưởng căn cứ hai ngày này quan sát biết khang hy là một cái hảo hoàng đế như vậy hoàng đế là có thể cho bá cánh mang đến thịnh thế trải qua cùng khang hy nói chuyện phiếm cũng làm thôn trưởng hoàn toàn thần phục với khang hy học thức cùng lòng dạ cho nên càng nguyện ý thần phục hắn dù sao ca tàng quốc trừ bỏ bọn họ đã không có tồn tại người bọn họ cũng không có g i tâm tưởng phú quốc kết giới đều không phải người thường càng không thể ra tới cho nên thật không cần thiết chấp nhất bọn họ cũng không sợ đi vào ra không được không phải nói có vu sư sao vu sư nhất định có thể đem bọn họ đưa về tới mấy năm nay bọn họ cũng không phải không nghĩ đi vào chỉ là ngại với hành thế b ứ c bách hiện tại rốt cuộc không có kia phương diện vấn đề tự nhiên là phải hảo hảo xem bọn h ắ n khởi nguyên ca tàng quốc có phải hay không thật đi thôn trí lời nói vật tư tốt tươi phong cảnh tú lệ mà bên kia rời đi ô、oh、hi cắp tâm tình cũng thực không tồi tuy rằng ca tàng quốc thực hảo chính là một chỗ đãi lâu rồi cũng có thẩm mỹ mệt nhọc không phải lại nói kinh thành còn có người chờ nàng đâu mặc kệ là ngạch nương đại tẩu quan tâm biết chính mình mang thai cao hứng vẫn là trong phủ các nữ nhân biết chính mình mang thai nga ghen ghét khó chịu ô、oh、hi cắp đều thực hoài niệm hiện tại nhật tử quá nhàm chán trở về về sau nhất định sẽ có cuồn cuộn không ngừng người muốn cho nàng hài tử cấp chạy cho nên nàng trở về về sau nhất định sẽ thực náo nhiệt nhật tử liền sẽ không như vậy nhàm chán hiện tại luôn là bị tứ g i a quảng đông quảng tây trở về về sau tứ g i a vội vàng xử lý chính sự nàng liền có thể tóm được cơ hội tận tình chơi đ ù a vốn dĩ ô h i c ấ p một đường tâm tình đều thực không tồi nhàm chán vén rèm lên nhìn xem một đường phong cảnh đừng nói hiện tại phong cảnh chính là không giống nhau không trải qua nhân công ngoài r ũ a tự nhiên mà vậy hình thành như vậy một chỗ tâm tình vô cớ hảo đi lên bất quá không vài phút ô、oh、h i c ắ p mặt lại đen bởi vì ô、oh、h i c ắ p mơ h ầ nghe thấy lam hề truyền tin nhắc nhở nàng chớ quên đáp ứng sự tình ô、oh、h i c ắ p thật muốn chụp chết này lam hề còn không còn sớm quên hứa hẹn cũng không nghĩ chính mình hiện tại thực lực vào vũ trụ không phải tìm chết sao nàng nhưng không có hứng thú đi vũ trụ cho người ta ngược chương ba trăm lẻ bốn bắt phúc tấn tuy rằng trước kia nàng cũng là như vậy tới bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu ngay từ đầu ăn rất nhiều khổ s a u lại thực lực cao liền không sợ gì cả hiện tại nàng lại không cần kinh nghiệm chiến đấu thật là không thể hiểu được kế tiếp một đường còn xem như bình tĩnh một đường phong cảnh xem đến lâu rồi cũng chẳng lấy hơn nữa bởi vì nghe nói tiền tuyến vẫn luôn truyền đến đánh bại trận tin tức mọi người đều tiểu tâm cẩn thận không dám chọc khang hy ô hy cắp cũng không thể làm cái gì dẫn nhân chú mục sự tình cho nên chỉ có thể ở trên xe ngựa nghẹn dọc theo đường đi hơi kém không đem chính mình cấp b u ồ n chết kinh thành đã sớm đem bọn họ lập tức phải đi về tin tức truyền quay lại đi may trở về đến kịp thời kinh thành bên kia rất nhiều người thật đúng là cho rằng bọn họ đã gặp nạn rất nhiều người nhảy nhót lung tung làm sự thái tử học thức này đó tuy rằng đủ rồi chính là lỗ thai quá mềm bị người xối g ụ c hai hạ liền không được cho nên hiện tại kinh thành có thể nói đã loạn thành một n ổ i cháo nghe t ừ g i a mật tuyến truyền đến tin tức thái tử thiếu chút nữa nhi liền ở người s u ố i dục hạ tuyên bố mọi người gặp nạn tin tức sau đó danh chính n ô n thuận đăng cơ rốt cuộc bên ngoài quá loạn nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì khang hy biến mất quốc không thể một ngày vô quân những lời này không phải không có đạo lý nghe nói bọn họ đã ở bắt đầu thương nghị việc này bất quá còn không có tới kịp tuyên bố khang hy bình an trở về sự t ì n h liền truyền quay lại đi cho nên mọi người cũng nghỉ ngơi tâm tư an tĩnh chờ khang hy trở về hơn nữa không khỏi may mắn còn hảo bọn họ còn không có tới k i ị m tuyên bố bằng không chờ hoàng thượng hồi kinh khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ bất quá khang hy thật sự không biết sao Ô hy cắp gợi lên môi khinh miệt cười chưa chắc rốt cuộc liền tứ gia đều biết đến tin tức khang hy mạng lưới tình báo chính là so tứ gia lợi hại rất nhiều sở dĩ không biểu hiện ra ngoài chủ yếu là vẫn là đối thái tử có mang hy vọng rốt cuộc bọn họ xác thật biến mất hồi lâu thiên hạ hơi kém cái dày lúc này cần thiết có một người có thể đi lên an ủi dân chúng cho nên tuy rằng đối với thái tử tâm tư khang hy có chút cách hứng nhưng là cũng không có thật sự trách tội cùng hắn bất quá ô hy cắp cảm thấy hiện tại không trách tội về sau nhưng không nhất định chờ thái tử bị phế thời điểm hắn liền thảm khi đó khang hy cũng chỉ có thể nhớ do thái tử hư kia hắn đến lúc đó muốn ăn nhiều ít khổ nhưng không nhất định bất quá này đó không liên quan chính minh sự mặc kệ bên ngoài thế nào ô h i cắp vì phòng ngừa bại lộ một đường đều là thành thành thật thật ở trên xe ngựa đ ợ i đều mau không giống nàng ít nhất chấn hách cảnh viêm hai người một ngày muốn trong lúc vô tình đi ngang qua nàng xe ngựa thật nhiều thứ sau đó ở làm bộ lơ đãng nói hai câu lời nói ô h i cắp có đôi khi tâm tình hảo phải trả lời hai câu tâm tình không hảo liền không nói lời nào sau đó kia hai người liền vẫn luôn không đi chờ đến tìm được cơ hội nhìn đến nàng mặt hoặc là nghe được nàng thanh â m mới rời đi tứ gia tuy rằng không có hai cái ca ca như vậy khoa trường bất quá cũng tới xe ngựa xác định rất nhiều thứ so sánh với dưới tứ gia liền bình thường nhiều hắn không cần tị hiểm trực tiếp chui vào xe ngựa xem xét ô h i cắp các loại tình huống sợ ô h i cắp không thoải mái rốt cuộc lữ đồ mệt nhọc mang thai khẳng định là phải cẩn thận một ít mặt khác các hoàng tử thấy cũng là nói hai câu toan lời nói nói móc một chút tứ gia đảo sẽ không quá nhiều can thiệp đều là biết ô h i cắp mang thai hơn nữa hoài hài tử tương lai tương lai chú định không tầm thường nhiều chú ý một ít việc hẳn là việc này nếu là ở bọn họ trên người bọn họ cũng là giống nhau tứ gia cũng không thèm để ý mọi người lúc này cái nhìn chỉ cần hoàng a mã không thành vấn đề là được những người khác không cần phải xen vào bọn họ cho nên dọc theo đường đi hắn cũng là phi ngựa xe nhất cần mẫn này đó bọn họ cho rằng ô h i cắp không biết kỳ thật nàng đều là môn thanh đối với tứ gia đối ô hi cấp đứa nhỏ này thái độ tất cả mọi người xem ở trong mắt bọn họ cũng biết lao t ứ đối với cấp h ả i tử chú ý tự nhiên lão b á t ba người cũng là biết đến chính là càng là biết ba người càng là không có nhìn liên tiếp nghĩ nếu là lao tứ biết h ả i tử không có nên là thế nào tâm tình chỉ sợ liên quan cái kia qua nhĩ giai thị cũng sẽ thất sùng đi chỉ cần qua nhĩ giai thị thất sùng không hề sinh hạ h ả i tử kia lão tứ cái kia trợ lực liền có thể hoàn toàn giải quyết bất quá vẫn là không thể đại ý bọn họ có thể nghĩ đến lao tứ cũng có thể nghĩ đến cho nên nhất hữu hiệu biện pháp chính là hoàn toàn tuyệt qua nhị giai thị sinh hải tử hy vọng càng hoặc là có thể hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng giết qua nhị giai thị càng tốt bất quá qua nhị giai thị ra thế bất phàm nàng đã chết cũng là một kiện chuyện p h i ề n thoái cho nên bọn họ hiện tại chỉ cầu có thể làm qua nhị giai thị đem hải tử chạy liền hảo đến nỗi mặt khác về sau lại nói mà tứ ra bởi vì mấy ngày nay ô h i cắp ngoan ngoãn tuy rằng tiền tuyến truyền đến bại trận tin tức hơn nữa bại trận vẫn là hắn c ẩ u em vợ ngũ cách cùng cha vợ phí dương cổ làm hắn tâm tình thật không tốt chính là mỗi lần đối với ô h i cắp thời điểm đều là một bộ sắc mặt tốt chút nào không làm ô h i cắp vì những cái đó sự tình phiền não bất quá cũng bởi vì phí dương cổ đánh bại trận ô lạp na lạp thị nhất tộc thế lực giảm xuống rất nhiều đi theo phí dương cổ thân tín thương vong cực đại cho nên liên quan cũng ảnh hưởng tứ ra một bộ phận thế lực cho nên vì có thể đền bù cái này chỗ trống tứ ra mấy ngày nay thật là sức đầu mẻ chán hiện tại hắn quân đội thế lực chỉ có p h i dương cổ ở chống đỡ nếu là p h i dương cổ n g ã xuống vậy tương đương hắn ở quân đội thượng hoàn toàn không đúng sự thật ngữ quyền mà hắn kỳ hạ môn nhân có năng lực lãnh đạo quân đội lại là ít ỏi không có mấy duy nhất hai cái năng lực không tồi còn làm hoàng a mã cướp đi đ ư ờ n g thị vệ tuy rằng bởi vì hoàng a mã duyên cớ chấn hách cảnh viêm hai người không thể ở trắng trận táo bạo đi theo chính mình chính là lén cũng không tồi bất quá hiện tại vấn đề ở chỗ hai người còn quá tuổi trẻ hắn chính là tưởng tiến cử này hai người cũng không có cách nào bọn họ bản thân khởi điểm liền cao trừ phi hoàng a mã khai ân nếu không bọn họ còn muốn ở cái này vị trí thượng nghỉ ngơi đã nhiều năm cho nên hiện tại yêu cầu tìm một người tạm thời có thể ngăn chặn quân đội ít nhất không thể làm hắn hoàn toàn mất đi quân đội lời nói quyền trở thành có mắt như mù bất quá này đó đều không liên quan ô hi c ấ p sự nàng đối những cái đó tranh quyền đoạt lợi sự hoàn toàn không có hứng thú cho nên dẫn tới tuy rằng dọc theo đường đi phát sinh sự rất nhiều nhưng là bởi vì phần lớn đều là về chính sự thượng ô h i cấp không chút nào quan tâm cho nên ô h i cấp quả thực là n h ả m chán vô cùng bất quá còn hảo thực mau bắt phúc tấn liền tới tìm cha như thế nào ngữ khí nghe có chút hưng phấn ai nha mặc kệ tóm lại là bởi vì ô h i cấp cảm nhận được trong đội ngũ có người đối nàng tản ra nồng đậm ác ý cho nên nàng mới lo lắng dùng tinh thần lực tra xét một chút biết là bắt phúc tấn muốn làm yêu ô hi cắp thật là có chút hưng phấn nàng thật là quá nhàm chán vừa lúc bắt phúc tấn có thể cùng nàng hảo hảo chơi chơi bất quá cũng không biết quách lạc l à thị kinh không trải qua đến khởi chơi bởi vì nàng ngày thường cũng không phải cái loại này tùy ý dùng tinh thần lực xem xét người khác riêng tư người vạn nhất nhìn đến có người tắm rửa làm sao bây giờ hảo đi chính là nàng đối những cái đó ngươi lừa ta g ạ t sự quá phản cảm cho nên không muốn biết những cái đó sự cho nên không nghĩ xem chương ba trăm lẻ năm hạ dược bất quá này đó đều không quan trọng nàng biết quách lạc la thị sắp tính kế chính mình vẫn là thật cao hứng cho nên cũng không cẩn thận hiểu biết quá nàng phương pháp dù sao đều là kêu mấy thứ đơn giản chính là cái gì hạ độc vũ hoan gian dạy linh tinh dù sao nàng hiện tại chính là có đùa hộ mệnh nếu là quách lạc la thị thật sự quá mức chính là khang hy cũng không tha cho nàng phải biết rằng khang hy còn trông cậy vào đứa nhỏ này tương lai có thể học thành trở về t r ợ giúp đại thanh càng thêm phồn thịnh đâu buổi sáng hôm nay ô hi cắp mới vừa tỉnh lại liền nghe được bên ngoài người thông truyền nói là bắt phúc tấn mời nàng qua đi chơi đùa nói chuyện phiếm bởi vì khang hi vội vã trở về cho nên dọc theo đường đi đều là ra d ò i t h ú c ngựa không có nghỉ ngơi thời gian tất cả mọi người là thay ca nghỉ ngơi chính là chưa từng có dừng lại quá cho nên các nữ quyến tự nhiên cũng không có hạ quá xe ngựa nghỉ ngơi ở xe ngựa ăn cơm cũng là ở trong xe ngựa chỉ có số lượng không nhiều lắm cực chịu sùng ái mới có cơ hội làm nhà mình ra đồng ý mang theo các nàng ở trên ngựa ngồi trong chốc lát cũng nguyên nhân chính là như thế dọc theo đường đi người phần lớn thực n h ả m chán mấy cái quen biết quan hệ tốt liền chạy đến một cái trong xe ngựa trò chuyện giải b u ồ n mà ô hi cắp bởi vì mang thai duyên cớ mọi người sợ nàng xảy ra vấn đề đến lúc đó liên lụy đến chính mình hơn nữa mọi người cũng xác thật cùng ô hi cắp quan hệ không phải thực hảo cho nên dọc theo đường đi chưa từng có người nào tới mời quá ô hi cắp hiện tại bát phúc tấn đ ố n g nhiên mời nàng ô h i cắp liền biết nàng là chuẩn bị đ ộ n g thủ bất quá nói thật ô h i cắp thật đúng là tò mò quách lạc la thị chuẩn bị như thế nào đối phó nàng hơn nữa bởi vì ô h i cắp thích ngủ lúc này đối với người khác tới nói đúng là nói chuyện phiếm làm việc thời điểm chính là đối với ô h i cắp tới nói lúc này đúng là ngủ hảo thời điểm lúc này thái dương vừa mới dâng lên không bao lâu còn không phải thực nhiệt nàng trong xe ngựa còn phóng khối băng hạ nhiệt độ b ấ t quá bởi vì thái uy h ề n nói qua thai phụ không nên dùng quá nhiều khối băng cho nên ô hi cắp chỉ có đang ngủ thời điểm vì ngủ đến thoải mái mới dùng hơn nữa đây cũng là vì tứ gia tứ gia buổi tối cũng sẽ trở lại xe ngựa ngủ tứ gia lại là cực kỳ sợ nhiệt chuyện này trong cung người đều là biết tứ gia khi còn nhỏ có đồng giai hoàng hậu đồng giai hoàng hậu đã chết về sau có thái tử giúp đỡ cho nên mỗi năm tứ gia khối băng muốn so người khác nhiều đến nhiều cũng không ai nói cái gì dù sao hoàng gia thật đúng là không thiếu kia mấy khối băng bất quá năm nay nói thật tứ gia cũng không có cảm giác được có bao nhiêu nhiệt chỉ là xem bốn phía các huynh đệ n h i ệ t đến ưa ra hãn cũng không dám nói cái gì nhìn xem cùng hắn giống nhau nhìn không ra thực n h i ệ t c h ấ n hách cảnh viêm hai người nhớ tới đã từng ô hy cắp đưa một chuôi phật c h â u ô hy cắp nói là dùng lánh thạch đá lấy lửa biên chế có thể tự phát điều tiết thân thể độ ấm có no chính mình mùa đông sẽ không sợ lãnh mùa hè cũng không sợ nhiệt lúc ấy chính mình cũng không có đương hồi sự chỉ nghĩ đây là ô hi cắp một mảnh tâm ý như thế nào cũng không thể làm nàng thất vọng bất quá đối với cái này tay xuyến hắn đảo thật không ốm như vậy đại hy vọng đơn giản chính là cho rằng thứ này ấm áp ngọc giống nhau một năm bốn mùa đều bảo trì một cái độ ấm chính là thứ này thế nhưng có thể đem mang theo nó người thân thể độ ấm cùng thay đổi này thật đúng là không thể tưởng tượng bất quá nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới càng muốn bảo mật không thể làm người đã biết cho nên hắn vì không cho người phát hiện khối băng cũng không có nói không cần ô hy cắp mang tỉnh h thiếu muốn rất nhiều. h a i vì tử rất muốn c c ầ để c o người i khác b ế thời c í n mình ở dùng tỉnh h hi h ở là được. cắp Xa xa, t điểm đã mau đến chưa nếu là trong tình huống bình thường có người lại đây thỉnh nàng biết nàng đang ngủ cũng sẽ thực tự giác rời đi chính là cái này quách lạc la thị lại ở biết nàng ngủ thời điểm thế nhưng không có sinh khí quách lạc la thị chính là luôn luôn khinh thường các nàng này đó thiết thất đừng nói phái người tới thỉnh ngày thường quách lạc la thị nhìn đến các nàng không lạnh trào nhiệt phúng liền không tồi tốt nhất kết quả chính là đương nhìn không thấy chính là hiện tại còn phân phó hạ nhân đi theo nàng xe ngựa chờ nàng tỉnh ngủ lại đem nàng lánh đến quách lạc la thị trên xe ngựa xem ra nàng là quyết tâm nhất định phải ở hôm nay động thủ a cũng thế nàng liền đi xem phán nhi đỡ ô h i cắp xuống xe đi vào quách lạc la thị xe ngựa trước chờ thông bẩm chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến thanh âm làm nàng đi vào ô h i cắp cũng không có ngượng ngủng trực tiếp đi vào bất quá phán nhi nhưng thật ra bị lưu tại xe ngựa bên ngoài một đường đi theo hạ nhân đi tới kỳ thật đại bộ phận hạ nhân đều là không có tư cách vào xe ngựa có thể đi vào trong xe đều là chủ tử bên người cực kỳ đắc lực người yêu cầu bị bên người hầu hạ mà ở nhà mình trong xe ngựa ô hi cắp có thể tùy ý làm chủ tứ gia chỉ ở buổi tối cùng buổi chiều thái dương chính đại thời điểm tiến xe ngựa nghỉ tạm lúc này phán nhi cũng sẽ thức thời đi ra ngoài đi đường dù sao nàng lại không sợ nhiệt tuy rằng tứ gia cũng không có làm nàng đi xuống chính là tứ gia chỉ đối chắc phúc tấn có sắc mặt tốt cùng với ở trong xe ngựa xem tứ gia mặt lạnh cảm thụ kia áp người khí thế còn không bằng ra tới đâu còn có thể nhìn xem phong cảnh hô hấp một chút mới mẻ không khí trong xe ngựa ô hi cắp trên mặt cung kính vẫn là làm được thực đúng chỗ tuy rằng không sợ quách lạc la thị chính là nàng cũng không muốn rơi xuống nhược điểm ở quách lạc la thị trong tay phải biết rằng đối với thế giới này tới nói quách lạc la thị thân phận đích s á t so nàng cao cho nên không có gì k h ô n g phục bất quá có một chút thật không tốt đó chính là từ vào cái này xe ngựa ô hi cắp liền cảm giác được một cổ đặc thù mùi hương này mùi hương người bình thường nghe thấy một chút vấn đề đều không có còn có thể dùng để làm hương liệu bất quá giống nhau hoàng gia là không cần bởi vì cái này mùi hương có thể cho thai phụ ở trong bất chi bất giác sinh non lại còn có có thể biến thành một loại độc tố phá hư thai phụ thân thể khiến nàng về sau vô pháp mang thai cho nên hoàng gia nhân vi có người đang mang thai mà không tự biết dưới tình huống sinh non c hy o loại nên đều là không cần n đều là à hương hương rằng nó liệu. Tuy vị đích cắp đường thở dù sao tu luyện đến nàng cái này cảnh giới không nói hoàn toàn không cần hô hấp ít nhất có thể nín thở cùng một hai tháng đều là không thành vấn đề lại nói sao trời chi lực liền có thể thay thế dưỡng khí cho nàng thân thể cung cấp năng lượng hơn nữa trên người nàng còn có một cái không gian trực tiếp từ trong không gian điều ra sao trời chi lực rót tiến thân thể người bên cạnh không hề có nhận thấy được bất quá cái này quách lạc l à thị tâm tư nhưng thật ra rất độc muốn nói tứ gia trong phủ nữ nhân nhằm vào nàng hãm hại nàng còn có lý do rốt cuộc chính mình đoạt nhân ra trợ phu tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận chính là tứ gia cũng thật là các nàng thiên không có tứ gia chương á c nàng n ậ thật t tử k tốt tuy quá. Cho nên tuy rằng trong phủ các phủ nhân hại nàng, chỉ cần không quá phận, nên rằng trong nữ nàng, cần nàng trước ba y đều là trăm linh sáu ác độc chính là hiện tại cái này quách lạc la thị liền quá mức ga chính mình lại không đoạt nàng p h ụ quân càng cùng nàng không oán không thủ lại là như vậy ác độc nam nhân sự khiến cho nam nhân chính mình xử lý không phải hảo sao nga liền bởi vì ngươi tưởng thảo phu quân niềm vui liền phải cướp đoạt ta đời này làm mẫu thân quyền lợi này tính chuyện gì a tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều chính là trên mặt vẫn là bất động thanh sắc nghe quách lạc la thị nói chuyện có lẽ là bởi vì ấ y n ấ y trước nay đều là cao cao tại thượng quách lạc la thị lần này thế nhưng khó được đối nàng thái độ ôn hòa rất nhiều nghe nói ngươi kêu ô hi cáp ngươi không ngại b u ồ n phúc tấn cũng như vậy kêu ngươi đi tuy rằng là đang hỏi nàng chính là lời nói lại là dùng khẳng định h i ệ n nhiên nàng không nghĩ tới có người sẽ cự tuyệt nàng yêu cầu rốt cuộc năm đó nàng gả cho lão bắt cũng là vì nàng một câu nói cho thái hậu đã bị tứ hôn s a u lại cũng là vì một câu lão bắt cũng không tìm mặt khác nữ nhân cho nên nàng thật đúng là không chịu quá hủy khuất càng sẽ không nghĩ đến có người thế nhưng còn dám cự tuyệt nàng yêu cầu vẫn là địa vị so nàng thấp người đương nhiên nàng tưởng cũng không sai ô hi cắp đích x c không có cự tuyệt nàng tả hữu là một cái tên mà thôi tên còn không phải là lấy tới kêu sao đây là ô hi cắp vinh hạnh phúc t ấ n t ù y ý. túi đầu cung kính trả lời quả nhiên quách lạc la thị vừa lòng cười gật đầu từ trên bàn cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho ô hi cắp một bên nói đây là táo đỏ sơn cha bánh biết thai phụ phần lớn hỉ toan thực sơn cha hương vị vừa lúc chính là quá toan cũng không tốt táo đỏ ngọt vừa lúc có thể bổ sung một chút ngươi nếm thử hương vị không tồi như vậy nhiệt thời tiết ăn thật đúng là thực khai vị Ai. cũng là xui xẻo nhà người khác phúc tấn nhóm mang thai cái nào không phải ở nhà an tính dưỡng thai muốn ăn cái gì có cái gì Ô h i cấp hiện tại bộ dáng này muốn ăn điểm nhi cái gì cũng không có phương tiện đặc biệt là mang thai thời điểm miệng còn đặc biệt bắt bẻ cũng thật là k h ổ ngươi Ô h i cấp ôn nhu cười cười nói phúc tấn nói quá lời nào có cái gì có khổ hay không đều là vì cấp hoàng g i a khai chi tán diệp hết thệ đều là đáng giá hơn nữa thiếp thân đứa nhỏ này còn hảo vẫn luôn cũng chưa làm âm ý ngày đó cũng là trong lúc v ộ i ý mới phát hiện mang thai chính là cho tới bây giờ thiếp thân cũng không có gì phản ứng nếu không phải vài cái thái y cùng nhau trần trị thiếp thân thật muốn hoài nghi không có mang thai đâu nói chuyện công phu tay cũng dôi hướng quách lạc la thị đưa cho nàng điểm tâm bất quá trong lòng lại là thực khinh thường thật đương nàng là ngốc t ử sao người mang thai không thể dùng ăn sơn cha thái ý ý đã sớm công đạo quá hơn nữa này quách lạc la thị ý vào chính mình thân phận cao chính mình không dám n g ỗ nghịch nàng chỉ có thể ăn xong nàng điểm tâm bất quá nàng lại không nghĩ rằng chính mình cùng người thường không giống nhau liền mấy thứ này căn bản là vô pháp xúc phạm tới nàng cùng hải tử nếu là trước kia không biết hải tử tương lai tình huống nàng còn sẽ lo lắng trải qua trong khoảng thời gian này cảm thụ nàng đã biết hải tử mỗi ngày đều ở hấp thu sao trời chi lực thay đổi chính mình thể chất hiện tại mấy thứ này cũng là thương tổn không được hải tử nguyên nhân chính là như thế nàng mới dám ăn mấy thứ này cũng không có trước kia như vậy cẩn thận trong lòng suy nghĩ rất nhiều bất quá chính là trong nháy mắt sự tình ô h i cấp tiếp nhận quách lạc la thị đệ điểm tâm ở nàng nhìn chăm chú hạ ăn xong đi ô h i cấp chú ý tới quách lạc la thị xác định nàng đã ăn xong điểm tâm về sau trong mắt lập lòe vài hạ ô h i cấp trong lòng cười lạnh một tiếng liền này chuyện xấu làm t ậ n bộ dáng còn tưởng mang thai có được chính mình hải tử thật là nằm mơ liền hướng hôm nay quách lạc la thị đối nàng làm sự tình có nàng ở quách lạc la thị về sau cũng đừng nghị sinh hải tử dù sao trong lịch sử quách lạc la thị cũng không có thân sinh hải tử liền tính nàng không động thủ về sau cũng sẽ có người khác động thủ đúng vậy ô hi cắp tiến xe ngửa không bao lâu liền phát hiện quách lạc la thị không có mang thai chỉ là đơn thuần bởi vì c u n g h à n tương đối nghiêm trọng chính là hảo hảo điều dưỡng mấy năm vẫn là có cơ hội bất quá hiện tại cho dù có cơ hội cũng vô dụng đừng nói nàng ngon độc nay bất quá này đây một thân c h i đạo còn trị một thân c h i thân thôi cẩn thận phẩm vị một chút điểm tâm vớt bỏ bên trong các loại thành phần không nói cái này điểm tâm hương vị nhưng thật ra thật sự hảo nếu là có thể nàng đều muốn đi đem kia làm điểm tâm sư phó cấp mang về nay thần tài lão c ử u chính là không giống nhau nhìn xem kẻ có tiền chính là không giống nhau tuy nói nàng chính mình cũng không thiếu tiền đi chính là nàng tiền không có biện pháp trắng trợn táo bạo dùng a cho nên cũng, cũng không dám thỉnh tốt như vậy điểm tâm sư phó phán nhi trù nghệ cũng thực hảo chính là phán nhi không am hiểu điểm tâm nàng càng am hiểu những cái đó nấu canh xào r a u linh tinh phán nhi điểm tâm tuy rằng cũng làm ăn ngon bất quá tổng cảm thấy giống như thiếu như vậy vài phần hương vị kế tiếp lại ăn vài loại điểm tâm hương vị đều là cực hảo bất quá bên trong thành phần thế nào liền khó nói đều là đối người thường vô hại chính là đối thai phụ lại có thương tổn đồ vật như vậy mỗi lần nàng ăn thời điểm quách lạc la thị cũng cùng nàng cùng nhau ăn như vậy cũng không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi cùng quách lạc la thị lá mặt lá trái không bao lâu tứ gia liền tìm lại đây cũng không biết tứ gia là như thế nào biết tin tức rõ ràng nàng tới phía trước cố ý phân phó không được nói cho tứ gia nàng hôm nay chính là muốn nhìn chơi đâu ô h i cấp còn không có tới kịp trả lời liền nghe thấy bắt phúc tấn r ễ u cực nói xem ra tứ ca thật đúng là yêu thương ô h i cấp nhìn xem liền như vậy một lát liền đi tìm tới thật là khó được tứ ca kia tính tình b u ồ n phúc tấn còn tưởng rằng đời này đều không thể nhìn đến hắn vì người nào biến sắc mặt đâu ô h i cấp cười cười nói phúc tấn nói đùa lúc này đã buổi trưa không sai biệt lắm đúng là dùng bữa thời gian Tứ tới tìm thiếp ra h â ngươi chắc là vì làm thiếp thân trở về hầu hạ là làm vì về trở n d ù nữa. Bát phúc tấn không phản sang sàng Bắt bác, trực tiếp phúc c ờ i khi Một như đã n ư vậy g liền đi về t r ư ớ cũng đi, về sau có thời gian cứ việc tới tìm phúc tấn nói chuyện thiếm. Ngươi về sau buồn chuyện có cứ phúc c tìm tấn biết thập tam phúc tấn đâu tính tình thật sự quá ôn hòa hơn nữa do dự không quyết đoán b u ồ n phúc tấn thật sâu cảm thấy cùng nàng thật không phải một đường người nay một đường đi tới vẫn là cảm thấy tính tình của ngươi cùng ta đối phó về sau cần phải thường thường lui tới mới là lui tới ô h i cắp trong lòng cười nhạo một tiếng sợ là bởi vì hôm nay thời gian quá ngắn sợ hãi không đem nàng hài tử sẽ mất cố ý cho phép sau tìm cơ hội đi bất quá lại nói tiếp cái này quách lạc la thị nếu không phải luôn nhằm vào nàng lời nói kỳ thật cũng là một cái không t ồ i người chính như nàng theo như lời chính mình tính tình đích sắc cùng quách lạc la thị càng hợp ý đáng t i ế p các nàng không phải cùng cái trận doanh người cho nên kiếp này chú định chỉ có thể là định nhân ô h i cắp còn muốn nói gì lúc này lại nghe thấy bên ngoài người ở thúc giục biết tứ gia cũng là lo lắng an toàn của nàng rốt cuộc tuy rằng hắn cùng bắt ra bên ngoài thượng thoạt nhìn huynh hữu đệ cung chính là chân thật quan hệ lẫn nhau đều là trong lòng biết rõ ràng mà bắt phúc tấn lại là xưa nay không mừng những cái đó chắc phúc tấn thứ phúc tấn linh tinh càng không thể thật sự cùng ô h i c ắ p hợp ý này trong đó nhất định là có nguyên nhân mà nguyên nhân này không cần tưởng cũng biết chương ba trăm linh bảy phản kích chính là ô h i c ắ p nhất quán không để ý tới này đó chính sự lúc này đem nàng kêu lên tới chỉ có thể là vì hải tử cho nên ở tứ gia thu được tin tức lập tức lại đây tiếp ô hi cáp ô hi cáp cũng là biết đại gia lo lắng cho nên tuy rằng nàng cảm thấy còn không có chơi đủ bất quá tứ gia nếu tự mình lại đây vậy chỉ có thể trước rời đi về sau lại tìm cơ hội q u á c h lạc la thị không phải nói làm nàng về sau thường đi sao kia nàng ít nhất tại đây dọc theo đường đi sẽ không như vậy nhàm chán xuống xe liền nhìn đến tứ gia cưới ngựa ở bên cạnh chờ nhìn đến mã ô hi cắp mắt sáng rực lên một chút nàng đã lâu không cưỡi ngựa dù sao mấy ngày nay có thật nhiều nữ quyến ở nhà mình ra cho phép hạ cùng gia cộng thừa một con chính mình hiện tại yêu cầu cùng tứ gia cùng nhau cưỡi ngựa chơi trong chốc lát cũng không tính khác người đi như vậy nghĩ ô hi cắp đang muốn mở miệng liền nghe được tứ gia lạnh lùng thân âm ở bên thai vang lên lại đây ô hi cắp cười trộn một chút này tứ gia chính là điển hình một tao biết chính mình tưởng cưỡi ngựa rõ ràng đều đồng ý còn làm bộ một bộ miễn cưỡng bộ dáng bất quá nàng cũng không thể vạch trần nếu không tứ ra liền không cho nàng c ư ớ i ngựa nhìn đưa tới trước mặt tay ô h i cắp cao hứng vươn tay kéo lên đi sau đó bỏ lên trên lưng ngựa đừng nói này mã tuy rằng không bằng nàng đạp tuyết chính là tại tầm thường ngựa chung lại cũng coi như là cực hảo ai lại nói tiếp nàng cũng vài tháng không gặp đạp tuyết thật đúng là tưởng đó lúc trước nếu là đạp tuyết cùng nàng cùng nhau ra tới kia khẳng định đạp tuyết sẽ không cùng mặt khác mã giống nhau lâm trận bỏ chạy cũng không biết đạp tuyết khi nào mới có thể tu luyện đến có thể hóa hình nông nỗi như vậy mới có thể mang theo đạp tuyết nơi nơi đi a l i ê n tính không thể hóa hình ít nhất cũng muốn tu luyện đến có thể thừa nhận nàng trong không gian linh khí độ d à y thời điểm như vậy cũng có thể tùy thân mang theo đạp tuyết ô hi cắp đang ở buồn bực lâu lắm chưa thấy được đạp tuyết đ ỗ n g nhiên tứ ra túi người tiến đến nàng bên lỗ thai thượng nói ngươi có phải hay không nên cấp ra giải thích một chút ngươi vì cái gì muốn đi lào bắt phúc tấn xe ngựa ngươi biết rõ nàng không có hảo ý nói một chút đi các ngươi làm chút cái gì nghe được tứ ra âm chắc chắc thanh âm ố h i c ấ p đột nhiên đánh một cái lạnh run xong rồi n à y sẽ tứ ra là thật sinh khí vậy phải làm sao bây giờ ảo nào đấm đấm đầu ố h i c ấ p xấu hổ cười cười nói cũng không có gì chính là bắt phúc tấn nói nàng có chút n h à n g chán cho nên làm ố h i c ấ p đi bồi nàng nói chuyện phiếm giải b u ồ n tứ gia trên mặt nghiêm trang gật đầu chưa nói là tin tưởng vẫn là không tin chỉ là xem ô h i cắp dừng không khỏi nhắc nhở một chút ân còn có đâu còn có Ô h i cắp đẩy mặt dấu chấm hỏi còn có cái gì năng cũng không nói dối a đây là sự tình bất quá chính là giải buồn quá trình cùng người khác có chút không giống nhau mà thôi chẳng lẽ tứ gia cũng bắt quái Ô h i cắp mang theo điểm nhi mới là ánh mắt nhìn về phía tứ gia tứ gia vừa thấy liền biết ô h i cắp hiểu sai dối tay gó gó ô h i cắp đầu nói ngươi này đầu nhỏ mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì đâu mau nói ngươi cùng l a o bắt phúc tấn nói chút cái gì Ô h i cắp điếu môi còn nói không phải bắt quái bất quá nàng cũng đích sắc không dám nhận tứ ra mặt phun tảo chỉ có thể trang ở trong lòng trên mặt không thèm để ý nói cũng không không cho nói dối nếu không về sau lộ trình ngươi liền vẫn luôn đái trên xe ngựa đừng nghĩ ra tới c ư ớ i ngựa hồi phủ về sau càng đừng nghĩ đi xem đạp tuyết tứ gia vừa thấy liền biết ô h i cấp tưởng lừa gạt qua đi bất quá việc này quan ô h i cấp thân thể hắn mới sẽ không dễ dàng thỏa hiệp ô h i cấp một nghẹn quả nhiên tứ gia là trên đời này nhất ác liệt người so lam hề đều ác liệt bất quá tuy rằng không tình nguyện ô h i cấp vẫn là đơn giản đem nàng cùng bắt phúc tấn nói một chút dù sao cũng không có gì nhận không ra người nàng cũng không cùng bắt phúc tấn nói cái gì kỳ quái đồ vật tứ gia nghe xong ô h i cấp nói như suy tư gì n ố hy cáp nha đầu này khẳng định chưa nói lời nói thật ít nhất chưa nói xong không được ố hy cáp cảnh giác tâm cường nàng không nghĩ nói như vậy trực tiếp hỏi khẳng định hỏi không ra cái gì đến tưởng cái biện pháp đ ỗ n g nhiên tứ r a gợi lên khoe môi một bộ chờ đợi con ngồi tới cửa bộ dáng bổ sung nói r a còn tưởng rằng ngươi bị lao bắt phúc tấn cấp khi dễ còn nghĩ giúp trả thù trở về đâu nếu các ngươi hết thể đều hảo ra cũng liền an tâm rồi ai ô h i cấp cảm thấy chính mình giống như nghe được cái gì đến không được đồ vật tứ gia có phải hay không nói muốn giúp chính mình đòi lại b ã i ngạc nhiên nhìn về phía tứ gia bất quá tứ gia trên mặt lại là nửa điểm nhi biểu tình đều không có phảng phất vừa mới nói chỉ là nàng ảo giác nhưng là ô h i cấp mới không tin nàng sẽ có cái gì ảo giác đâu mặc kệ nàng vừa lúc có một cái đối phó quách lạc la thị kế hoạch mặt khác đều có thể chính mình làm chính là còn có một cái phân đoạn yêu cầu khang hy tới hạ chỉ mà cái này nhắc nhở khang hy người có thể cho tứ gia đi à? dù sao nàng cái kia kế hoạch đã có thể cho khang hy cho rằng tứ gia chỉ là quan tâm huynh đệ chính là lại là rõ ràng chính xác có thể cách đứng đến lao bắt cùng bắt phúc tấn làm cho bọn họ suốt ngày chơi xấu có quyết định ô hy cắp liền đem nàng ở trong xe ngựa hỏi đến khí vị cùng tứ gia nói một chút loại này khí vị không xuất hiện ở hoàng gia bất quá tứ gia nếu là hoài nghi cũng có thể tìm thái ý n g h nghiệm chứng một chút con hảo tứ gia cũng không có hoài nghi ô、oh、h i c ắ p ý tứ nghe xong ô、oh、h i c ắ p nói nàng ở lao bắt phúc tấn trong xe ngựa nghe thấy được đối thai phụ có làm hại khí vị tức khắc sắc mặt khó coi tường đem ô、oh、h i c ắ p đưa về xe ngựa tuyên thái ý ỉ lại đây nhìn xem lập tức đã bị ô、oh、h i c ắ p cấp ngăn trở nàng có không bệnh nhìn cái gì thái ý ỉ nếu là nàng lúc này lao sư động chúng nhìn thái ý thì còn như thế nào chấp hành kế tiếp kế hoạch xem tứ gia sốt u ruột t h ầ n sắc ô、oh、h i c ắ p vội vàng giải thích nói gia yên tâm đi ta thật sự không có việc gì gia đã quên ta còn có đại tàu đưa dược mấy ngày trước ta mang thai tin tức tứ ca ngũ ca liền chuyển quay lại trong phủ đi ngạch nương sợ ta xảy ra chuyện cái này dược cũng có an thai tác dụng ngạch nương nói ra môn bên ngoài cái gì cũng không có phương tiện càng không có phương tiện sắt thuốc cho nên làm người đem này dược mang lại đây quyền đường thuốc d ư ỡ n g thai tới dùng lúc này nhưng thật ra bài thượng đại công dụng hơn nữa gia cũng không nghĩ ta nếu là thực sự có sự ở tiến bắt phúc tấn xe ngựa liền cảm giác được không thích hợp như thế nào không lập tức xuống dưới đâu ta lại không nốc ra cứ yên tâm đi ô h i cắp nói xong còn vẻ mặt chắc chắn nhìn tứ gia tứ gia nghe xong ô h i cắp nói thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn biết ô h i cắp k i a dược lúc ấy hắn tuy rằng không chạm vào ô h i cắp dược chính là vì ô h i cắp an toàn cũng chuyên môn làm c h ấ n hách từ qua n h ị giai trong phủ cầm dược làm thái y để kiểm tra thái ý thì xác định quá này dược có kỳ hiệu mới yên tâm làm ô h i cắp cầm biết ố h i cắp không có việc gì tứ gia liền có r ả n h tưởng những thứ khác hắn biết ố h i cắp tính tình cũng không phải là có hại liền không biết nàng rốt cuộc làm cái gì tò mò nhìn trong lòng ngực ố h i cắp hỏi ngươi cũng sẽ không chịu đ ư ợ c người khác như vậy tính kế ngươi ngươi có phải hay không đã đối lao bắt phúc tấn làm cái gì chương ba trăm linh tám chủ động xuất kích ố h i cắp trong mắt xoay chuyển tuy rằng nói tứ gia cùng bắt ra là đối thủ chính là rốt cuộc vẫn là huynh đệ nếu là biết chính mình làm sự có thể hay không sinh khí thứ gia vừa thấy ô h i cắp bộ dáng này liền có việc trong mắt trợt lóe mà qua một tia nguy hiểm ngữ khí hơi chút nghiêm khắc nói mau nói Ô h i cắp xem không thể gạt được đi chỉ có thể nhắm mắt lại thẳng thắn thật không có làm cái gì chính là cho nàng tặng một chút vật nhỏ sẽ không muốn mạng người thật sự là nàng không dám đối mặt tức giận tứ gia a khi chàng q u á khủng bố sẽ không muốn mạng người tứ gia n h u n m mày hỏi kỳ thật hắn đối ô h i cắp đối quách lạc la là thị làm cái gì cũng không phải thực để ý bất quá ô h i cắp tính tình nếu là không dọa một cái nàng liền sẽ không nói lời nói thật bất quá đã biết không có sinh mệnh nguy hiểm liền an tâm rồi chỉ cần không náo h ra mạng người chuyện khác hắn đều có biện pháp cấp ô h i cắp chống ô h i cắp vội và ngật đầu nghe ra tứ ra ngữ khí hòa hoãn biết này một quan tám phần đã qua lặng lẽ mở một cái phủng nhìn tứ ra quả nhiên không tức giận đó có phải hay không đại biểu có thể giúp nàng như vậy nghĩ ô h i cắp ngữ khí p h ó n g nhu nũng nịu kêu một tiếng ra vậy ngươi có thể hay không cũng giúp ô h i cắp báo thù sao nói xong còn lắc lắc tứ ra ống tay háo bất quá nàng nghỉ ngơi lực đều ở trong tay tay háo thượng không chú ý tới tứ ra bởi vì nàng ngữ khí khoe miệng hung hăng chịu chịu bất quá không biết ô h i cắp muốn làm cái gì cho nên tính toán trước tính xem này biến nói nói xem biết có việc tới cầu hắn không tồi hảo tâm tình cười cười chính là kia bắt phúc tấn không phải không nghĩ ta sinh hạ h à i tử sao có thể thấy được nàng đối h à i tử có bao nhiêu chán ghét cho nên ta tưởng cách đứng nàng một chút nàng chính mình vô pháp sinh h à i tử không bằng chúng ta cấp hoàng thượng đề cái kiến nghị liền nói bắt ra tuổi tiệm trường chính là trong phủ đừng nói con vợ cả chính là con vợ lẽ cũng không có một cái không bằng thỉnh hoàng thượng lại cấp bắt ra ban mấy người phụ nhân vì bắt ra khai chi tán diệp một chút thế nào ra giúp ta đi cấp hoàng thượng nói nói Ô h i cắp nói xong còn nhỏ tâm ngẩng đầu nhìn tứ ra liếc mắt một cái tưởng xác định một chút thái độ của hắn tứ ra chỉ là nhẹ nhàng cười cười thấy được ô h i cắp động tác nhỏ nói không được vì cái gì Ô h i cắp ủ y khuất nhìn tứ ra không phải nói giúp nàng báo thù sao chẳng lẽ hắn tưởng nói chuyện không tính toán gì hết hơn nữa không đáp ứng nàng còn nghe nàng nói xong tật xấu ra từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên t i n h tình của ngươi ra nhất rõ ràng n g ư ơ i đem vừa mới kêu đoạn lời nói một lần nữa dùng bình thường ngự k h i nói một lần không chuẩn ra liền đáp ứng rồi tứ ra nhìn ô hi cắp tức giận gương mặt mạc danh m u ố n cười quả nhiên khi dễ một chút người nào đó tâm tình nháy mắt liền tốt hơn nhiều rồi mà ô hi cắp nghe xong tứ ra yêu cầu một hơi ngạnh trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ nàng có một câu thô tục không biết đương mắng không lo mắng dựa quân tử báo thù mười năm không muộn tiểu nữ tử báo thù một trăm năm cũng không chê vãn ái tân giác la giận chân ngươi cấp cô nai nai trở sớm hay muộn có thu thập ngươi một ngày bất quá nàng sự tình đều làm được này phân thượng lại sao có thể bỏ dở nửa chừng hít sâu một hơi ta không cùng bệnh tâm thần chấp nhận lại lần nữa ở trên mặt bài trừ một mạt mỉm cười một lần nữa nói một lần yêu cầu thứ da cũng thực sản khoái đáp ứng rồi trải qua như vậy một chút ô hi c ấ p cũng đã không có có thể cưỡi ngựa thông khí cao hứng biết chính mình không có tứ da tâm nhắn nhiều cũng không nghĩ bị ghét nàng hiện tại vội vàng yêu cầu trở lại xe ngựa tìm phán nhi tú một chút nàng chỉ số thông minh thuận tiện chia sẻ một chút nàng đối quách lạc la thị làm sự tình độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc sao cùng thứ ra cùng nhau trở lại trên xe ngựa dùng bữa ngủ trưa chờ hắn rời đi về sau mới đem phán nhi kêu tiến b ả o chắc phúc tấn ngài có cái gì phân phó bởi vì bên ngoài bọn thị vệ đều ở hơn nữa đều là võ công không tồi cho nên lúc này phán nhi cũng không thể không màng lễ pháp ô h i cắp không để ý cao hướng hướng nhi, đây, cùng cắp phía tay, mau ta theo hứng hướng phán nhi phán nhi, nhi. Phán nhi hi ngươi nói kiện đến tới về vây lời đây, sự bởi ê n cạnh ngồi xuống, lặng lặng nghe ô hi cấp đêm buổi sáng nàng cùng bát phúc tấn nói lần. cắp phúc hi buổi trải qua đều đêm một bát b vì biết chắc phúc tấn thực lực cho nên đảo cũng không có phi thường lo lắng bất quá nàng tò mò chắc phúc tấn rốt cuộc đối b á t phúc tấn làm cái gì tuy rằng b á t phúc tấn không có thương tổn đến chắc phúc tấn bằng vào chắc phúc tấn tính tình không có khả năng ăn xong cái này buồn bệ hơn nữa hiện tại chắc phúc tấn như vậy cao hứng đủ để thuyết minh nàng khẳng định đối bắt phúc tấn làm cái gì bất quá phán nhi còn không có tới kịp hỏi ô h i cắp liền chính mình nói ra chỉ thấy ô h i cắp ghé vào phán nhi bên thai thấp giọng nói ngươi mấy ngày nay chặt chẽ chú ý bắt phúc tấn một khi nàng có động tĩnh gì lập tức tới cho ta biết đi xem diễn xem diễn phán nhi nghi hoặc nhìn ô h i cắp hỏi nhìn cái gì diễn ta cùng ngươi nói à bắt phúc tấn không phải tưởng cho ta hạ dược sao ta liền g ậ y ông đập lưng ông tặng nàng một ít tiểu lễ vật rất thú vị ngươi nhất định phải gắt gao nhìn chằm chằm cũng đừng làm cho ta bỏ lỡ thuồng ô hi cắp biên nói còn biên cười trộm một tiếng phán nhi vội vàng gật đầu hảo ta sẽ xem trọng bất quá ngài có thể hay không nói cho ta rốt cuộc là cái gì dược nàng là thật tò mò chắc phúc tấn từ được đến cái này không gian liền bắt đầu luyện tập chế dược nàng thiên p h ú cực hảo được đến rất nhiều hiếm lạ cổ quái dược lần này nàng còn có một chút nhi đáng thương b á t phúc tấn không có gì là ta gần nhất tân luyện có ngựa phấn còn có một ít đặc biệt trêu chọc những cái đó tiểu sâu hương phấn còn có tốt một chút đâu tóm lại có thể bảo đảm chúng ta trên đường trở về không tịch mịch hơn nữa kêu b á t phúc tấn không phải muốn hại ta hài t ử sao cho nên này đó dược đơn độc dùng không có việc gì chính là một ít trò đùa dai bất quá này dược có thể ở trong thân thể lưu lại một ít tàn lưu ý gì theo hiện tại lên đường thời gian b á t phúc tấn trong cơ thể dược thêm lên có thể cho nàng bệnh l ệ n h tử cung hoàn toàn trị không hết ai nha chỉ dùng ngươi chờ xem diễn mấy ngày rồi đừng hỏi như vậy nhiều phán nhi cái hiểu cái không gật đầu sau đó kế tiếp thời gian trừ bỏ đúng hạn cấp ô hy cắp làm tốt ăn chính là nhìn chằm chằm b á t phúc tấn xe ngựa hơn nữa từ lần đó b á t phúc tấn thỉnh quá nàng về sau không còn có phái người tới thỉnh ô hy cắp phỏng đoán phỏng chừng là bởi vì b á t phúc tấn hiện tại úc còn không mang nổi mình úc đi nay một đường rất nhiều lần nhìn đến bát ra cũng là sắc mặt không tốt lắm p h ỏ n g chừng cũng là vì chuyện này phiền não nay một đường đối với bát phúc tấn bọn họ là một cái tra tấn chính là đối với ô h i cắp tới nói nhưng thật ra quá đến rất thích gì không có việc gì đi theo thứ ra đi ra ngoài cưỡi ngựa mệt mỏi liền trở lại xe ngựa nghỉ ngơi ăn cái gì nay một đường đại gia vì lên đường đều ăn không ngon ngủ không tốt ô h i cắp lại là sinh sôi đem mặt cấp an viên vài vòng may mắn đây là bởi vì mang thai xuất hiện di chứng Bởi vì hài tử mỗi trời vì hấp thu tử muốn ngày sao chương i đối lực, cắp có ô hy có ảnh h ba trăm linh chín hội phủ một đường liền như vậy gió êm sóng lặng trở lại kinh thành hồi kinh ngày đó thái tử mang theo các đại thần còn có rất nhiều b á tánh đến cửa thành nên đón bởi vì khang hy xảy ra chuyện tin tức thái tử không có thể giữ được làm cho kinh thành vẫn luôn nhân tâm hoảng sợ hiện tại nghe nói hoàng thượng đã trở lại đều tễ đến cửa thành đi quan khán nói như thế nào khang hy cũng coi như được với là yêu dân như con các b á tánh tự nhiên không muốn như vậy một vị hoàng đế không có ai biết đời kế tiếp hoàng đế là một cái thế nào người hôm nay xe ra tới rồi cửa thành đại gia liền nhìn đến thái tử cùng văn võ bá quan cùng chờ ở một bên ô hi cắp nhìn đến cái này cảnh tượng cười trộm một chút phỏng chừng bọn họ đều đã mau bị các nơi các loại trạng hướng cấp b ư c điên rồi đi tuy rằng nàng không quan tâm những cái đó sự tình chính là bất đắc dĩ nàng lỗ thai quá nhanh nhạy vài thứ kia ở bọn họ nói thời điểm nhắm thẳng lỗ thai toàn nàng không muốn biết cũng phải biết cung nên hoàng thượng hồi cung t r u n g quanh cho nên người trong lúc nhất thời toàn bộ quý xuống cho dù ô hi cấp mỗi năm đều sẽ tới xem khang hy đi ra ngoài về sau ở hồi cùng khi tình cảnh chính là kia trường hợp không thể không nói còn là phi thường chấn động bình thân khang hy xuống xe nhìn nhìn chung quanh bá tánh cùng thần tử nhóm không nói thêm gì nâm dậy đằng trước thái tử nhìn đến thái tử gây một vòng mặt cùng đáy mắt có thể thấy được hơi hơi màu xanh lá tuy rằng đối với hiện tại các nơi tình huống thực tức giận chính là hiện tại thái tử bộ dáng này cũng biết hắn đã tận lực rốt cuộc là từ nhỏ đau đến đại không đành lòng lại trách cứ hắn cái gì trong khoảng thời gian này trong cung động lại sự tình đông đảo cho nên khang hy cũng không có trì hoãn lập tức phản hồi trong cung đến nỗi cùng thị vệ các nữ quyến tắc trước từng người hồi phủ rửa mặt một phen đi thêm tiến cung thương nghị sự tình tới rồi bối lạc phủ cửa không bao xa địa phương liền có thể nhìn đến bên kia đứng một đám người chờ nên đón tứ ra ô hy cắp chịu chịu khỏe miệng không nói chuyện nay trận trượng cũng thật không nhỏ bất quá nàng cũng không thể nói cái gì Nhân h ra Gia tới cấp Tứ gia lại cấp xung xoe k ô n liên quan g c hy u ệ n cắp ủ a Gia đều là ngựa, nàng. đường là mà Dọc cưới c theo Tứ hi đi đều còn ngồi lại là xuống e ngựa.、Cho、nên tứ Gia Cho Tứ m so o hi tới như tới cắp muốn n t vậy r chốc、lát. Chờ cắp hi lát. xe u ố n g x thời điểm tứ gia đã muốn chạy tới cổng lớn cùng mọi người hội hợp ô h i cắp xuống xe tiến lên trước cấp ô lạp na lạp thị hành lễ sau đó lại cùng lý thị hành một cái bình lễ xem như chào hỏi lại sau đó chính là an tĩnh đứng ở tứ gia phía sau chờ hắn công đạo một chút sự tình biết tứ gia vội đợi chút còn muốn vội vàng tiến cung thương thảo một chút sự tình khẳng định không có thời gian đem nàng g i à n xếp hảo nhưng là cũng sẽ không như vậy mặc kệ không hỏi cho nên hắn khẳng định có an bài quả nhiên tứ gia lãnh một đại bang con cái người đi vào môn vừa đi một bên cấp phúc tấn công đạo gia còn có chuyện muốn vội qua nhĩ giai t h ị mang thai phúc tấn muốn an bài hảo nay một đường lữ đồ mệt nhọc qua nhị giai t h ị thân thể cũng không tốt lắm cho nên kế tiếp yêu cầu tính dưỡng một đoạn thời gian chuyện này giao cho phúc tấn phúc tấn nhìn một chút đừng làm cho người đi tinh giật viện q u ấ y r à y qua nhị giai thị dưỡng thai lời tuy nhiên là đối với ô lạp na lạp thị nói bất quá tứ gia phía sau liền đi theo hắn sở hữu nữ nhân mọi người đều có thể nghe được đã sớm nghe nói qua nhị giai thị mang thai hiện tại vừa thấy liền tứ gia đều tự mình công đạo xem gia ra, ra rất coi trọng đứa nhỏ này kế tiếp có trò hay nhìn đứa nhỏ này chính là các nàng chính mình không động thủ liền không tin phúc tấn cùng lý thị có thể ngồi trụ mà nghe xong tứ ra lời nói ô lạp na lạp thị khỏe miệng cứng đờ xiết chặt nắm tay quả nhiên ra đã hoàn toàn bị qua nhị giai thị cấp mê hoặc sao đứa nhỏ này đều còn không có sinh ra liền như vậy chú ý nếu là sinh ra về sau khẳng định muốn trở thành hoàng huy k i n h địch không được nàng thật vất vả giữ được hoàng huy hoàng huy là nàng duy nhất hy vọng ai đều không thể đoạt hoàng huy đồ vật ô lạp na lạp thị thật sâu nhìn ô hy cắp liếc mắt một cái trong mắt lập lòe thị huyết quan mang mà vẫn luôn đứng ở ô hi cắp bên người lý thị trong mắt cũng hiện lên một đạo thâm ý mà đi ở ô lạp na lạp thị phía sau vị trí ô hi cắp cũng là không quá thích ứng quả nhiên là loại này diện than giải khởi dối tới càng dễ dàng làm người tin tưởng không thể không nói nàng đều bội phục tứ ra vô căn cứ năng lực liền nàng thân thể của mình nàng chính là so với ai khác đều rõ ràng dùng một câu khái quát chính là thân thể vô cùng đồng ăn gì cũng ngon tuy rằng ô lạp na lạp thị ước gì ô hi cắp xảy ra chuyện bất quá ở tứ ra trước mặt vẫn là không thể biểu hiện ra ngoài mỉm cười nói đã sớm nghe nói qua n h ị giai mội mội có thân mình chỉ là vẫn luôn không có xác thực tin tức hiện giờ lại là thật sự thật là chúc mừng qua nhĩ giai mội mội. mội mội mấy ộ i m ngày nay xác thật bị rất nhiều khổ yêu cầu hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng thân mình yêu cầu cái gì quay đầu lại trực tiếp phái người tới chính viện nói một tiếng bùn phúc tấn nhất định đưa đến ô h i cắp nghe xong ô lạp na lạp thị nói cũng không k h á c h khí không lưng cấp ô lạp na lạp thị hành một cái lễ nói như vậy đa tạ phúc tấn biết ô lạp na lạp thị không có hảo ý bất quá nàng vì cái gì muốn cự tuyệt mấy thứ này nàng không thiếu không nói không gian chính là khang hy ban thưởng đều dùng không xong bất quá nàng chính là xem ô lạp na lạp thị rõ ràng không quen nhìn nàng còn làm không xong nàng khi nghẹn khuất bộ dáng quả thực bạo sản hơn nữa ô lạp na lạp thị đưa đồ vật liền tính là vì sung thể diện cũng không có khả năng đưa qua kém m ặ c kệ là nàng từ chính mình tư khố ra vẫn là từ công chướng ra đều không có việc gì này đó đồ vật bản chất đều là thuộc về ô lạp na lạp thị cho nên liền tính ô lạp na lạp thị đưa đồ vật có vấn đề cũng không có việc gì cùng lắm thì không cần chính là dù sao lãng phí cũng không phải nàng chính mình đồ vật lại nói chờ đến nàng dùng đến nhiều tin tưởng ô lạp na lạp thị cũng sẽ thịt đau đi rốt cuộc thứ tốt cũng không phải như vậy nhiều hảo t ô bồi thịnh hầu hạ ra rửa mặt những người khác đều tan phúc tấn n g ư ơ i đem trong khoảng thời gian này trong phủ sự tình đều sửa sang lại một chút chờ ra từ hoàng cung trở về muốn xem hoàng huy ngươi mang theo bọn đệ đệ đi ôn tập công khóa buổi tối khảo hạch không cho này đó nữ nhân vô nghĩa thời gian tứ ra trực tiếp mở miệng đánh gãy vốn di hắn liền biết phúc tấn tính tình càng biết ố h i cắp tính tình các nàng như vậy chính mình đều cảm thấy tâm mệnh nếu tứ ra đều mở miệng mọi người chỉ phải hẳn là ố h i cắp trở lại tinh giật viện nghỉ ngơi kế tiếp chính là thực náo nhiệt nàng nhưng đến dưỡng hảo tinh thần nhìn hậu viện các nữ nhân diễn kịch nói trong khoảng thời gian này nàng ở ca tàng quốc tìm được rồi rất nhiều hiếm lạ cổ quái thảo dược đại bộ phận đều là chỉ tồn tại với thư thượng quý trọng dược thảo hiện tại thời gian đã sớm tuyệt tích tuy rằng những cái đó dược thảo ô h i cắp chính mình trong không gian cũng có bất quá dược hiệu giống như cùng nàng từ ca tàng quốc lấy không giống nhau phòng trưng cũng là bị bên trong các loại năng lượng ảnh hưởng cho nên trong khoảng thời gian này nàng một người đ ã ở trong xe ngựa quá buồn liền tiến không gian nghiên cứu tốt một chút kỳ quái thuốc bột đến nỗi trong xe ngựa nàng liền phóng một cái ngủ con rối cứ như vậy nàng giấu giếm được rất nhiều người mọi người đều tưởng nàng t h ă n g ngủ bất quá lại không có nhiều trách móc nặng nề nàng chương ba trăm mười thí dược m a o h i cấp luyện chế những cái đó kỳ quái thuốc bột ít nhiều bát phúc tấn cho nàng thí dược hiệu nàng chính mình c ầ n cứ bát phúc tấn một ít phản ứng làm thay đổi bất quá hiện tại đã trở lại nàng thật nhiều dược đều còn không có tới kịp t h ử nghiệm nếu trong phụ nữ nhân dám đến chọc nàng với lúc lại nhiều cho nàng một cái tiểu bạch thử tới nghiệm c h ứ n g ô h i cắp trở lại tinh giật viện thấy được đã trở về điệp vũ cùng tử vi cùng với ma ma tử tô tử quyên đều đứng ở cửa nghênh đón ô h i cắp mặt mày chớp động này nhu hỏa ý cười đã lâu không thấy nàng thật đúng là liền một chút tưởng niệm ma ma lại nhải cung nên chắc phúc tấn h ồ i phủ một chúng hạ nhân ở cửa đứng đối ô h i cắp cung kính hành lễ t r c i trường hợp làm ô hi cắp nháy mắt cảm thấy chính mình lại một lần đã trải qua một lần vừa mới cổng lớn bị này đó nữ nhân vây quanh cảm giác chẳng qua vừa mới này đó nữ nhân mục tiêu là tứ gia chính mình chỉ phụ trách đi theo tứ gia bên người an tĩnh xem diễn liền hảo lần này vai chính chính là chính mình nhìn tinh giật viện bọn hạ nhân nhìn hai mắt của mình đều lập l ò q u a n mang đây là làm sao vậy trước kia chính mình cũng không gặp tinh giật viện hạ nhân có bao nhiêu thích chính mình à? các nàng cũng đều là đem nàng trở thành một cái bình thường chủ tử hầu hạ như vậy lần này trở về cảm giác thiên đều thay đổi chẳng lẽ là nàng không cẩn thận lại đến một cái khác thời không ha ha ô h i cắp rất là không được tự nhiên cười cười nói miễn lễ đi vào trước đi nói xong nhanh hơn bước chân dẫn đầu vào cửa đi theo ma ma vội vàng đi tới đỡ lấy nàng trong miệng còn đoán giận nói chắc phúc tấn ngài hiện tại thân mình không giống nhau không thể lại làm lớn như vậy động tác ô h i cắp yên lặng trợn trắng mắt bất quá vẫn là theo lời thả chậm bước chân thật là quá khoa trương nàng hiện tại bụng hơn nữa quần áo che lấp căn bản xem không quá ra tới chính là hiện tại ma ma liền như vậy khẩn trương về sau nhưng làm sao bây giờ bất quá nàng cũng không dám phản bác ma ma ma ma làm bạn nàng nhiều năm nàng lý giải lão nhân ra sao khó tránh khỏi l ạ i nhải vài phần nhìn đến bọn hạ nhân cũng đều đi theo nàng phía sau nhắm mắt theo đôi ô h i các bực bội phất tay tử vi n g ư ờ i cấp trong viện hạ nhân đều cấp đánh thưởng một phen xem như chúc mừng ta có thai những người khác đều tan đi thật l à p h i ề n thoái nàng vốn là tưởng điệu thấp trở về ai biết những người này thế nhưng còn cho nàng lộng lớn như vậy t r ậ n trượng mặt sau bọn hạ nhân nghe vậy mặt mày hớn hở tạ ơn sau đó từng người t ả n ra thoạt nhìn tinh thần lực phi thường no đủ các nàng cũng đều là trong khoảng thời gian này chắc phúc tấn đi theo bối lạc r a mất đi tin tức mới biết được nguyên lai、like、không có chắc phúc tấn ở bối lạc phủ chống các nàng tưởng thuận lợi sinh hoạt là cỡ nào không dễ đặc biệt là mấy ngày hôm trước đều nói chắc phúc tấn đã mất mạng thời điểm ngay cả phòng bếp cho các nàng tinh giật viện đồ ăn cũng giảm bớt hơn nữa các nàng trong khoảng thời gian này bởi vì chắc phúc tấn không ở trong phủ cho nên tinh giật viện tương đối thanh nhàn các nàng ở trong phủ có đôi khi khó tránh khỏi sẽ cùng mặt khác mấy cái trong viện đương trị bọn nô tài giao bằng hưu mấy ngày nay các nàng nhàn rỗi không có việc gì thời điểm liền đi tìm mặt khác trong viện nô tài chơi thế mới biết mặt khác các chủ tử liền tính là một cái cách cách đều là đối nô tài không đánh tức mắng hoàn toàn không đem nô tài tánh mạng để vào mắt như vậy một đôi so các nàng tinh giật viện không biết hảo nhiều ít không chỉ có hầu hạ chủ tử tính tình hảo lại còn có hào phóng thường thường liền có tiền thưởng một đám đi theo tử vi đi lĩnh thưởng chờ tử vi vội xong về sau ô h i cắp vừa lúc ở ma ma đám người hầu hạ hạ tắm gội xong đi vào môn thời điểm tử vi nhạy bén chú ý tới chắc phúc tấn lỗ thai hưởng đỏ ánh mắt cũng thực lập lòe nhìn về phía ma ma ánh mắt càng là xấu hổ t r u n g kẹp bất đắc dĩ tóm lại chính là thực phức tạp tử vi tử vi lại đã xảy ra chuyện gì vội vàng hỏi chắc phúc tấn ngài lời nói còn chưa nói xong ố、oh、hi cắp hung ác chừng qua đi không có việc gì ngươi không cần hỏi cũng không cần phải xem v à o không liên quan chuyện của ngươi tử vi đành phải c ấ m miệng bất quá nhìn đến đứng ở bên cạnh điệp vũ cùng phán nhi muốn cười lại không dám cười mặt đều c ấ p nghẹn đỏ bộ dáng lại thật sự có chút tò mò lại nhìn xem chắc phúc tấn có hỏa phát không ra chỉ có thể một mình buồn bực bộ dáng không dám hỏi lại bất quá ma ma cùng tử quên sắc mặt nhưng thật ra như thường rốt cuộc sao lại thế này tính hiện tại làm trò chắc phúc tấn mặt chính là hỏi cũng phán nhi các nàng cũng sẽ không nói lời nói thật chờ nàng lén hỏi lại đi kế tiếp chính là nghe ma ma đem này mấy tháng b ố i lặt trong phủ lớn nhỏ sự nói cái biến nàng hiện tại vừa mới trở về tuy rằng ma ma tưởng ô hi cắp có thể an tâm dưỡng thai chính là này đó cơ bản tình huống vẫn là phải biết rằng miễn cho ra cửa về sau nháo cái gì chê cười hoặc là bị người bắt lấy nhược điểm ô h i cắp một bên ăn cái gì một bên nghe ma ma nói chuyện toàn bộ hành trình đều không có ra tiếng trên mặt nhưng thật ra thần thái s a n g láng nghe được nào đó thời điểm còn nhữ nhữ mày hiển nhiên ô h i cắp nghe được thực hăng say nhi cái này làm cho ma ma nói càng thêm kích động khó được có một việc chắc phúc tấn không phản cảm còn nghe được như vậy nghiêm túc bất quá chỉ có đứng ở một bên tử vi chờ cùng ô h i cắp cùng lớn lên bọn nha hoàn minh bạch kỳ thật chắc phúc tấn hoàn toàn đem những việc này trở thành thoại bản tử tới nghe ma ma chính là cái kia thuyết thư tiên sinh chờ ma ma rốt cuộc dừng lại ô h i cắp đã sớm nghe xong bất quá đối với ma ma chuyện xưa còn có chút chưa đã thèm thật là quá xuất sắc nàng vốn dĩ cho rằng tứ gia không hề trong phủ trong phủ nữ nhân hẳn là sẽ hơi chút ngừng nghỉ một chút rốt cuộc muốn tranh sủng vai chính đều không ở kia tranh sủng cũng không ai xem càng vô dụng không nghĩ các nàng bản thân còn quá thật sự xuất sắc sao quả nhiên là có câu nói nói như thế nào tới ô h i cắp nhắm mắt lại nghĩ nghĩ Đống động, đối nhiên Linh chính là Cơ câu vừa kêu bất a nữ nhân một diễn. Trong phủ nhiều như vậy, nữ nhân, thật đúng là vài tuồng. phủ thật một đại đại vài vậy là b quá lúc này khẳng định là không thể cùng ma ma nói nàng còn không có nghe đủ nếu không ma ma đến nhắc mãi chết nàng tuy rằng nàng là thật không biết này đó nữ nhân sự cùng nàng có quan hệ gì chính là ma ma muốn cho nàng hiểu biết nàng tự nhiên không thể nói nàng chỉ là trở thành thoại bản tử tới nghe còn phải nghiêm túc phát biểu một chút một bên lấy kỳ chính mình lúc trước vẫn luôn là nghiêm túc nghe giảng ân m a m a người nói đều đối bất quá ta cảm thấy trong phủ này đó nữ nhân mặc kệ có cái gì khập khiễng kế tiếp đều sẽ liên hợp lại hao hết tâm tư đối phó ta ta biết này đó nữ nhân ghen ghét ta vô song mỹ mạo cho nên chúng ta đến phải làm phong bị từ vi mấy người chịu chịu khoe miệng trong lòng ngăn không được nghĩ nếu không phải ngài ngày thường hành sự kiêu ngạo nhân ra có thể nhìn chằm chằm ngươi sao tuy rằng lần này sự tình đại bộ phận là bởi vì ngài ra thế cùng tứ ra sùng ái chính là ngài nếu là hành sự hơi chút điệu thấp một ít có thể ở trong phủ một cái bằng hưu đều không có có thể trở thành toàn phủ nữ nhân công địch mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào mọi người cũng không dám làm trò chắc phúc tấn mặt nói mặc dù chắc phúc tấn tính tình lại hảo cũng là chủ tử bất quá vẫn là có một người thực cổ động ma ma tán thưởng nhìn thoáng qua ô hi cắp nói chắc phúc tấn chính là có ứng đối phương pháp chuyện được phát miễn phí tại audi ô nôn tình com chương ba trăm mười một thấy côn bang ô hi cắp m ở mịt lắc đầu còn cần cái gì ứng đối phương pháp đến lúc đó trực tiếp làm là được dù sao trừ bỏ ô lạp na lạp thị bên ngoài nhà của người khác thế đều đua bất quá nàng nàng cũng muốn hưởng thụ một phen ăn chơi c h á t táng cảm giác đến nỗi ô lạp na lạp thị nói tin tưởng nàng gần nhất là không có thời gian quản chính minh sự nàng cha càng không có thời gian cùng tinh lực đến nỗi vì cái gì ô h i cắp vui sướng khi người gặp họ cười lần này chính là cùng nàng một chút quan hệ đều không có là có người tự làm tự chịu bất quá hiển nhiên ma ma cùng không quen nhìn ô hi cắp này phúc cá mặn tâm thái nghiêm khắc nói chắc phúc tấn như thế nào có thể cái gì chuẩn bị đều không có nếu là chờ đến bị người đánh tới cửa khai chúng ta căn bản không kịp p h ò n g bị chắc phúc tấn ô hi cắp nghe ma ma nói đầu đều lớn xoa xoa đầu rốt cuộc mở miệng ma ma tạm thời đừng nóng nảy ta không có nói phải đợi người khác đánh tới cửa như vậy đi năm trước nữ cố lộc thị không phải bị hạ dược ném tới tứ ra trên giường sao khi đó lữ cố lộc thị cũng là biết hung phạm chỉ là xét thấy thân phận không hảo so đo ngươi nghĩ cách cho nàng trúng gió liền nói vốn dĩ lần này đi tuần trước kia tứ ra là muốn mang nàng chỉ là bởi vì năm trước nàng chọc tứ ra không mau cho nên mới đem nàng thay đổi mà năm trước ố lạp na lạp thị đối nàng động thủ nguyên nhân chính là bởi vì đã biết tứ ra tính toán mang nàng đi tuần vì ngăn cản tứ ra như vậy hơn nữa ta mang thai sự tình lữ cố lộc thị tất nhiên sẽ đối ố lạp na lạp thị căm thù đến tận xương thủy đến lúc đó chúng ta chỉ cần hơi chút phòng bị một chút đừng làm cho ô lạp na lạp thị cùng lữ cố lộc thị chiến hỏa đốt tới chúng ta trên người sau đó chờ xem kịch vui là được đến nỗi lý thị nàng cẩn thận thật sự chỉ khả năng mượn dùng người khác tay mà người này có khả năng nhất chính là ô lạp na lạp thị bởi vì như vậy có thể một hòn đá ném hai chim nếu ô lạp na lạp thị không đậu thủ kia lý thị liền không có cơ hội đến nỗi mặt khác thị thiếp cách cách nhóm không nói các nàng có hay không lá gan đối ta đậu thủ chính là động thủ cũng vô dụng chúng ta cũng không phải ăn chay đối với ô hy cắp này một phen lời nói ma ma tán dương nhìn ô hy cắp liếc mắt một cái quả nhiên chắc phúc tấn chính là quá lười về sau phải hảo hảo kích một chút nhìn một cái cái này bố trí như vậy chu đáo chặt chẽ mượn đao giết người còn có thể không cho người hoài nghi đến tinh giật viện trên đầu thật là cao minh so sánh ma ma cao hứng tử vi các nàng chính là c h ấ n kinh rồi quả nhiên chính mình chỉ số thông minh vĩnh v i ê n theo không kịp chắc phúc tấn l i ê n chắc phúc tấn vừa mới bắt đầu như vậy vừa thấy chính là thật không đối sách bất quá chính là vì hống ma ma lâm thời tưởng thấy ma ma rốt cuộc không ở vấn đề này thượng dối dám ô hy cắp vừa lòng cười quả nhiên nàng chính là một thiên tài xem sự tình đều nói không sai biệt lắm ô hy cắp liền tưởng t r ư ớ c làm các nàng đều đi xuống nàng còn có việc đâu bất quá lúc này tử vi bỗng nhiên mở miệng nói chắc phúc tấn có một việc yêu cầu ngài lấy một chút chú ý chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này trong viện nhị đẳng nha đầu tam đẳng nha đầu cùng mặt khác hạ nhân đều có người bị hạ cổ nô tài đã giam thị khống chế các nàng ngài xem xử lý như thế nào là nghĩ cách giải trừ các nàng cổ độc vẫn là đem các nàng trực tiếp đuổi ra đi những người này đối tinh giật viện vốn cũng không là tuyệt đối trung tâm tử vi cảm thấy không cần thiết vì các nàng lãng phí thời gian bất quá cụ thể vẫn là muốn xem chắc phúc t ấ n y tứ nghe xong tin tức này ô hi cắp là người nàng còn nói như thế nào ô lạp na lạp thị cổ độc đều luyện hảo đã lâu như vậy còn không đối tinh giật viện động thủ nguyên lai là tưởng thừa dịp các nàng đều không ở tinh giật viện mới ra tay như vậy cũng càng không dễ dàng bị phát hiện rốt cuộc chung cổ người ngày thường đều là không hề dị thường chỉ có ở thi cổ người khởi động thời điểm mới có thể khống chế người đáng tiếc lần này ô lạp na lạp thị đánh sai bàn tính cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này ô hy cắp cuối cùng vẫn là quyết định trước tính xem này biến nhìn bốn phía chờ nàng quyết định mọi người nói trước bất động các nàng về sau các nàng không chuẩn có thể cho chúng ta mang đến không tưởng được thu hoạch hơn nữa về sau còn có thể lợi dụng các nàng truyền lại một ít giả tin tức đem một ít cụ thể hạng mục công việc đều cấp xác nhận đến không sai biệt lắm ô h i c ấ p mới làm đại gia rời đi cấp tử vi địa vũ phán nhi ba người chớp một chút mắt ba người tức khắc lĩnh hội lặng lẽ hướng không ai địa phương đi đến mà phòng ô hi cắp chờ xác định mọi người đều đi xa mới tiến vào nội thất cao hứng nhìn lẳng lặng ghé vào tiểu sụp thượng tiểu lão hổ tiến lên hai bước nửa ngồi s ổ m xuống thân mình nhìn tiểu lão hổ bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt liền cảm thấy rất là không q u e nhìn n lẽ ra nàng cũng không ngược đãi côn bang a như thế nào người tử vi các nàng đều có thể có được một bộ rộng rãi tính cách liền này chỉ tiểu lão hổ từng ngày chỉnh đến chính mình là ưu buồn hổ giống nhau không biết còn tưởng rằng này tiểu lão hổ là nhiều chán ghét chính mình đâu ai nay chỉ lão hổ rốt cuộc là như thế nào đem chính mình cấp biến thành như vậy đâu ô hi cắp thật là nghĩ trăm lần cũng không ra thượng thủ dùng sức loát hai hạ sau đó lại ở trên mặt các loại xoa bóp nhìn tiểu lão hổ mặt bị nàng niết biến hình có một loại biến thái thỏa mãn cảm chờ đến ô hi cắp rốt cuộc như nguyện từ nhỏ lão hổ trong mắt nhìn đến thường thường hiện lên một tia bất đắc dĩ lại càng thêm nhu hòa ánh mắt mới dừng tay một bàn tay đ ắ p ở tiểu lão hổ móng nuốt thượng đem nó mang t i ế n không gian sau đó mặc kệ lập tức chuyển biến thành nhân hình côn bang đem tử vi mấy người cùng nhau kéo vào tới thấy côn bang thời điểm tử vi các nàng còn tốt một chút đã sớm gặp qua một mặt bất quá bởi vì mấy ngày này côn bang vội vàng có được một hợp lý thân phận mà không có quá nhiều thời gian nói chuyện với nhau lần trước bọn họ cũng chỉ là vội vội vàng vàng gặp mặt xác định lẫn nhau mạnh khỏe liền rời đi hiện tại mới xem như hảo hảo xem xem đại gia mà phán nhi còn lại là kích động một chút nào vào côn bang trong lòng ngược lại khóc lại cười nói côn bang c a c a phán nhi nhớ ngươi muốn chết ngươi trong khoảng thời gian này sinh hoạt đến thế nào có hay không bị thương như thế nào chúng ta tìm ngươi lâu như vậy đều tìm không thấy ngươi ngươi có biết hay không chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết côn bang n u hòa ánh mắt r ỗ i tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đ ố i an ủi nói hảo đều đi qua không có gì nguy hiểm chỉ là ra một ít n g o à i ý muốn mất đi ký ức mới không có thể kịp thời đi tìm tới các người mấy năm nay được không bởi vì côn bang biết chính mình là thật không thích hợp hống nữ hài tử mặc dù là phán nhi phán nhi hắn là đem nàng trở thành thân mội mội tới yêu thương năm đó mấy người bọn họ bị thu phục thời gian kém không phải đặc biệt đại trung gian cũng liền cách hai ba năm liền thu phục một cái cho nên bọn họ chi gian quan hệ đều tương đối hảo bất quá bởi vì thực lực đều bằng nhau thú loại trước nay đều là cường giả vi tôn đối tuổi lớn nhỏ nhưng thật ra không như vậy để ý cho nên bọn họ khi đó ở nào đó phương diện cũng là ai cũng không phục a i tiểu thư cũng không quản bọn họ chi gian như thế nào ở chung d u n g tiểu thư nói tới nói chính là về sau đều là cùng nhau chiến đấu đồng bọn tự nhiên yêu cầu chính mình tìm kiếm nhất thích hợp ở chung phương thức mặc kệ là ở chiến đấu thượng vẫn là ở sinh hoạt thượng s a u lại bọn họ chi gian dị năng cấp bậc thật sự khó phân cao thấp cho nên cũng liền không có lại so đo xưng ơ hô vấn đề đều là thống nhất xưng ơ hô từng người tên bất quá bởi vì chính mình vật lộn thời điểm càng thêm dũng mãnh cho nên mấy người t r u n g ẩn ẩn lấy hắn là chủ chương ba trăm mười hai nói chuyện t h ế m mấy người bên trong phán nhi lại là một cái ngoại lệ phán nhi là bọn họ mấy cái chung cuối cùng một cái bị thu phục thú chính là phán nhi thân là nhân ngư tộc bẩm sinh ưu thế hơn nữa thân là công chúa thuần túy huyết mạch làm phán nhi còn tuổi nhỏ liền thiên phú lợi hại tuổi tác so tử vi các nàng đều nhỏ đi nhiều chính là thực lực lại không thể so tử vi các nàng thấp Vốn vậy phán nhi cũng không nên như dĩ cam tuy â m tình n g ệ n côn băng phán nhi lấy là Bất chủ. t quá rằng ờ i sinh điệp nói liền dối. vi điệp tính đơn thuần, bọn Còn tình nguyện côn băng cùng họ tâm tử tỉ tỉ. Tuy câu kêu kêu bị cấp vũ vũ mấy cam ca lừa ca, r sau lại biết bị lừa bất quá khi đó đại gia đã cộng đồng đã trải qua rất nhiều sinh tử này đó cũng đã không như vậy quan trọng cho nên cũng vẫn luôn không sửa mà côn bang đâu hán từ nhỏ chính là cô nhi một con hổ sinh hoạt ở rừng cây không có thân nhân hắn liều mạng cường đại tự thân nghĩ về sau nếu là có tưởng bảo hộ người cũng có thể có cái kia lực lượng đáng tiếc đi theo ô h i cắp về sau đại gia thực lực không sai biệt lắm căn bản không cho côn bang bày ra cơ hội bất quá phán nhi ở trên đất bằng thường thường có rất nhiều không có phương tiện n à n g tính tình lại mềm dân ra liền thành bọn họ đoàn sủng hơn nữa côn bang chính mình cũng chỉ là rất nhiều thời điểm không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm tình chính là tính tình lại thật không phải quá lãnh đ ạ m cho nên trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm cũng làm đại gia cảm tình càng ngày càng tốt kế tiếp côn bang đem chính mình mấy năm nay trải qua đại khái nói một chút đương nhiên một ít không cần thiết nói liền che giấu bất quá điệp vũ vẫn luôn đứng ở bên cạnh trên mặt mang theo buồn cười nàng cũng không dám trắng trận táo bạo cười nạo h côn bang sẽ bị này chỉ phúc hắc l a o hổ ghi hận chờ nói được không sai biệt lắm ố h i cắp mới bắt đầu hỏi thân phận sự tình hiện tại không thể so trước kia nếu là côn băng ở nàng không gả cho tứ gia phía trước còn có thể trực tiếp làm hắn gia nhập chính mình ám vệ đội ngũ c h u n g đi sau đó liền cùng ám một bọn họ giống nhau trực tiếp của hồi môn lại đây đi theo nàng tin tưởng tứ gia sẽ không đối của hồi môn ám vệ quản thúc quá nhiều rốt cuộc liền tính không tin nàng ánh mắt cũng muốn tin tưởng qua nhị giai phủ năng lượng tin tưởng nàng a mã là đoạn sẽ không làm bên người nàng tồn tại thai hoàng ẩm lại còn có con nàng đại ca cái kia tiếu diện hổ cũng không phải dễ dàng như vậy che giấu cho nên trải qua bọn họ mắt người tứ gia cũng sẽ không điều tra quá nhiều chính là hiện tại côn bang tưởng lại đi theo nàng là không dễ dàng như vậy sự tình nàng ám vệ bản thân đã có năm người đông nhiên lại thêm người quá đột ngột hơn nữa nàng đang ở hậu viện bên người là không có khả năng đi theo nam nhân chính là cũng không thể làm côn bang vẫn luôn đều là một con lão hổ nhãi con đi theo không nói tiểu lão hổ tổng hội lớn lên lớn lên lão hổ tứ gia càng sẽ không cho phép nó vẫn luôn đều lưu tại hậu viện tính nguy hiểm quá lớn Bị thương người liền không hảo. người liền chính o nên lớn nhất khả năng khả h c là đem c nàng bang mang đi thôn trang nữa thôn thượng dưỡng. Hơn nữa, vẫn luôn đi l m c b a n làm một căn o láo n hắn n làm hổ thật sự làm ai một hắn tài sự ai g nàng Chính căn là bản không có thích hợp thân phận làm côn bang đi theo nếu là nàng h à i tử đã sinh ra thì tốt rồi ít nhất có thể làm một cái thị vệ bị an bài đến h à i tử bên người bảo hộ hắn chính là hiện tại h à i tử còn không có sinh ra hết thể đều là nói xuông như vậy vấn đề tới c Ô n bang n rốt cuộc là hi ư thế một cho chính mình nào lộng c á cắp ó thể nhất một t h ly các nàng gần â vô vô nhìn côn bang do hỏi ngươi là nghĩ như thế nào côn bang hơi hơi gợi lên khỏe môi ý vị thâm trường nhìn không hề biết điệp vũ liếc mắt một cái nói đều an bài hảo lần này còn may mà ngài đại ca ngài chờ xem thì tốt rồi yên tâm tuyệt đối là một cái thực phương tiện thân phận không chỉ có phương tiện thấy đ ạ i g i a còn phương tiện về sau có thể tùy thời bị điều đến tiểu chủ nhân bên người bảo hộ tuyệt đối sẽ không chọc người hoài nghi Ô hi cắp vừa lòng gật đầu nếu đều an bài hảo kia nàng cũng không hỏi nhiều dù sao về sau tổng hội biết bất quá nhìn xem côn bang vừa mới kêu mặt ý cười ô hi cắp cảm thấy mỗi chỉ xuẩn điệp lại muốn xui xẻo bất quá cùng nàng có quan hệ gì đâu ai làm mỗi chỉ xuẩn điệp như vậy trị độn như vậy rõ ràng sự liền phán nhi đều có điều phát hiện chính là nàng chính là không thông suốt xứng đáng nàng xui xẻo hành nếu như vậy ta không hỏi đúng rồi chúng ta lại gia tăng một cái tiểu đồng bọn ngươi cũng gặp một lần đi hảo hảo tâm sự ta đi trước phao phao sinh cơ nước xúa ới đối bảo bảo phát dục hảo các ngươi tùy ý chờ xác định ô h i cắp đã đắm chìm ở hấp thu sinh cơ năng lượng cùng quan sát bảo b ả o tình huống về sau tử vi mới cho phát chết truyền tin trong khoảng thời gian này phát chết bế q u a n đi bất quá không phải chết quan tùy thời đều có thể đem hắn kêu ra tới chỉ là trước vài lần ô h i cắp tiến không gian đều là vội vội vàng vàng hơn nữa kết giới nguy hiểm đến cực điểm nàng liền không cùng phát chết nói chỉ là làm hắn thanh thản ổn định bế quan hiện tại nếu đã bình an đã trở lại hơn nữa côn bang cũng đã trở lại tự nhiên muốn ra tới gặp một lần đến nỗi vì cái gì phải chờ tới xác định chắc phúc tấn đã bắt đầu tu luyện về sau mới kêu hắn chỉ có thể nói hắn thật sự quá dính người hơn nữa đối chắc phúc tấn luôn có một loại đặc thù tình cảm chỉ cần chắc phúc tấn ở liền nhất định không rời đi chắc phúc tấn như vậy chắc phúc tấn còn như thế nào an tâm tu luyện bất quá cũng may tiểu tử này tuyệt đối sẽ không quáy dày những người khác tu luyện biết chắc phúc tấn tu luyện chỉ biết qua bên kia chờ các nàng cũng không thế nào còn hắn dù sao chắc phúc tấn đắm chìm tu luyện thời điểm không cần đặc thù phương pháp cảm giác không đến ngoại giới hắn tưởng như thế nào chờ đều được đang đợi phát chết thời điểm tử vi bỗng nhiên mở miệng hỏi đúng rồi vừa mới ở bên ngoài phát sinh chuyện gì như thế nào các ngươi biểu tình đều như vậy kỳ quái nghe thấy cái này điệp vũ cùng phán nhi lại bắt đầu nở nụ cười lần này không có chắc phúc tấn ở bên cạnh rốt cuộc có thể yên tâm cười không cần lo lắng bị trả thù vừa mới chắc phúc tấn bị ma ma đẹ nặng cưỡng chế làm tử quyên giúp đỡ t á m gội nghe xong lời này tử vi thạch hóa sửng sốt đã lâu mới phản ứng lại đây cũng đi theo n ở nụ cười nói như vậy chúng ta chắc phúc tấn trinh tiết đã biến mất điệp vũ điếu môi nhà ta chắc phúc tấn trinh tiết biến mất đã lâu hảo đi đều có hải tử còn có cái gì trinh tiết tử vi sâu kín nhìn điệp vũ liếc mắt một cái ta không phải ý tứ này tứ gia cùng chắc phúc tấn ở bên nhau không tính mất đi trinh tiết nói như thế nào tứ gia cũng là một người nam nhân chính là tử quên cùng ma ma các nàng đều là nữ nhân n à y có tính không bị dâm loạn chắc phúc tấn chưa bao giờ làm người hầu hạ t á m gội chính là chúng ta cũng chỉ là xem qua chắc phúc tấn thân thể lần này tử quên đều s ử soạn chắc phúc tấn cũng không có khả năng đối tử quên động thủ cho nên lần này chắc phúc tấn chỉ có thể ăn xong cái này buồn mệt nói còn có chút vui sướng khi người gặp họa thật là đã lâu không thấy chắc phúc tấn ăn mệt lần này điệp vũ câm miệng hảo đi nàng thắng cái này lo dịp cũng là phù chương ba trăm mười ba gặp mặt mấy người hàn huyên trong chốc lát thiên liền thấy phát chết lại đây thấy mọi người phát chết ngoan ngoan theo thứ tự chào hỏi tử vi tỉ tỉ hảo điệp vũ tỉ tỉ hảo phán nhi tỉ tỉ hảo phán nhi mỉm cười trả lời ngươi cũng hảo a n a i con điệp vũ hài hước nhìn phát chết tiểu khóc bánh bao ngươi hảo điệp vũ tỉ tỉ ta đã không khóc phát chết ủy khuất nhìn điệp vũ khi đó hắn vừa mới hóa hình lá gan là ít đi một chút chính là như thế nào có thể đã bị nhớ cả đời đâu tử vi mỉm cười nói hảo địa vũ ngươi luôn là khi dễ phát chiết tới hôm nay là m ngươi lại đây sự vì giới thiệu một người cho ngươi nói chuyện tử vi dùng tay chỉ bên kia côn bang còn nhớ rõ trước kia cùng ngươi đã nói côn bang ca ca sao hắn chính là lên tiếng kêu gọi đi phát chiết nghe xong lời này đôi mắt nháy mắt liền sáng lấp lánh nhìn côn bang trước kia cũng chỉ có hắn một nam hải tử hắn trước kia liền nghe qua côn bang ca ca thực sùng bài hắn lần này rốt cuộc có thể gặp được khuôn mặt nhỏ mang theo hơi hơi hồng nhuận nhỏ r ộ n g mở miệng côn bang ca ca hảo côn bang tuy rằng vẫn là không có gì biểu tình bất qua ánh mắt nhu hòa không ít nhìn tiểu t ử này có một loại năm đó lần đầu tiên nhìn thấy phán nhi cảm giác hắn là một cái thực sạch sẽ hài tử đối với phát chiết khẽ gật đầu ngươi cũng hảo nói chuyện từ tùy thân mang theo nút không gian lấy ra một cái tiểu cầu đưa cho phát chiết xem hắn vẻ mặt t o mò giải thích nói cái này là thú hệ cơ giáp là năm đó ta cố ý tìm ra sắc cơ giáp sư căn cứ thu đặc tính thiết kế đây là ta cái thứ nhất cơ giáp tuy rằng bên trong hệ thống lạc hậu một ít bất quá vẫn là thực không tồi linh kiện này đó ta cũng là mỗi năm đều có bảo dưỡng tặng cho ngươi về sau chúng ta liền có thể cùng nhau điều khiển cơ giáp ở vũ trụ ngao du phát triết kinh hỷ tiếp nhận cơ giáp cao hứng đối với côn bang nói lời cảm tạ hắn trước kia cũng nghe tử vi tỷ tỷ nói qua cơ giáp Chính chưa các cấp cơ chỉ có trở về sau chắc phúc tấn tìm được cũng đủ tài liệu chế tác. Hoặc là chờ côn ca không thời không thành khả từng nói nàng xuyên gian nốt gian Nàng nói muốn tấn là liệu là tài qua. qua tra. sau Tử tỉ tỉ trở tìm gặp giáp đều vi về điểm xem đủ dảo bởi vì côn bang ca ca có một chủng tộc thiên phú dị năng chính là có thể cùng chắc phúc tấn giống nhau ở trong cơ thể tự thành một cái không gian bất quá côn bang không gian là vô pháp chứa đựng sinh mệnh thể kỳ thật như vậy xem ra liền tương đương với nhiều một cái càng thêm an toàn nút không gian trước kia các nàng còn cười nhạo quá cái này thiên phú quá mức dâu d ị a bất quá hiện tại chỉ có xem hắn thiên phú có phải hay không không có biến mất về sau côn bang ca ca có thể giao ta cơ giáp điều khiển cách đấu sao nghe nói côn bang ca ca cơ giáp kỹ thuật điều khiển phi thường hảo hắn tự nhiên cũng là muốn tìm một cái người lợi hại nhất giao hắn côn bang gật đầu nơi này chỉ có bọn họ hai cái nam nhân tự nhiên là muốn hắn tới giao rốt cuộc nam nhân cùng nữ nhân cơ giáp chiến đấu hệ thống vẫn là có rất nhiều khác nhau phát chết bắt được cơ giáp liền gấp không chờ nổi lôi kéo côn bang đi đại thảo nguyên bắt đầu huấn luyện thảo nguyên không gian đại bọn họ tìm địa phương lại là rời xa những cái đó động vật tộc đàn cho nên có thể tận tình lãng không cần lo lắng sẽ thương tổn nơi này sinh linh nhiều lắm chính là nơi này thảo khả năng sẽ bị đạp hư thật lớn một bộ phận bất quá cũng không quan hệ dù sao cái này thảo nguyên rất lớn không thiếu như vậy một chút thảo Phát chít vừa Lần ê Liên quên Liên n liền huấn luyện hơn nửa ngày. Liên đều đã quên đi tìm. Chờ đến tu luyện hảo lại đây thấy bọn họ đều đã hôn chiến đến cùng nhau. Liên tử vi cùng phán nhi đều ra nhập không. Trước kia các nàng vi để người vạn nhất ở côn bang trong không gian tổn người cơ cắp Chờ cắp Trước các cái cơ giáp. Mỗi người đều có. giáp giáp. hi đi hi lại vi kia vi vài Mỗi l đều đều đều đều hảo thấy họ tu đây tử ra ô ô đã đã để tìm. ở này cũng là dùng những cái đó nhìn bọn họ dường như chơi thật sự vui vẻ ô h i cắp cũng không đi q u ấ y dày bọn họ trực tiếp ra không gian ra cửa thấy ma ma đang ở chỉ huy hạ nhân hướng nhà kho dọn đồ vật nhìn kỹ đều là một ít đồ bổ ma ma nhìn đến ô hi cắp ra tới lại đây đỡ nàng xem chắc phúc tấn nhìn bên kia giải thích nói này đó đều là vừa rồi phúc tấn phái người đưa lại đây chắc phúc tấn không cần lo lắng đây là trong phủ quy củ mỗi cái mang thai chủ tử đều sẽ từ trong phủ đại nhà kho phát một ít đồ bổ dùng cho dưỡng thân ăn thai bất quá chắc phúc tấn không cần dùng những cái đó lão nô nhìn nhìn lần này chắc phúc tấn mang về tới đồ vật phẩm chất đều là cực hảo dùng những cái đó liền hảo này đó phúc tấn đưa tới liền trước đặt ở nhà kho tốt nhất còn không biết mặt trên có thể hay không có cái gì thứ không tốt tố h i cắp gật đầu tỏ vẻ hiểu biết hiện tại cũng không có việc gì không bằng đi xem k i a mấy cái bị hạ c ổ người đi cũng không biết là cái gì cổ tố h i cắp dựa theo tử vi hội báo đi vào những người đó bên người tránh ở chỗ tối cẩn thận quan sát các nàng trong cơ thể cổ trùng giống như còn ở ngủ say chung nhìn đã lâu đều không có biến hóa ô、oh、h i cắp không thú vị trở về ngủ sáng sớm hôm sau ô、oh、h i cắp tỉnh lại không bao lâu nghĩ tuy rằng tứ gia nói làm nàng hảo hảo ở tinh giật viện dưỡng thai bất quá nàng vẫn là muốn đi cấp ô lạp na lạp thị t h ì n h an không thể làm nhân gia nói nàng vừa mới mang thai không bao lâu liền không quý củ liền tính tưởng lười biếng cũng đến quá một đoạn thời gian chờ đại gia đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi về sau lại nói bất quá còn không có ra cửa liền nghe được phúc tấn phái người truyền tin tức nói Chắc phúc tấn qua n hỏi ị nhị giai phu nhân cùng qua nhị giai đại nãi nãi tới. qua phu Phúc nhân h Tấn hỏi ngài thân thể hảo chút không muốn hay không trông thấy tuy rằng tứ gia nói làm ô h i cắp ở tinh giật viện dưỡng thân thể chính là dù sao cũng là nhân gia ngạch nương có thấy hay không vẫn là muốn xem ô h i cắp chính mình nếu không nhân gia còn tưởng rằng nàng khinh thường qua n h ị giai t h ì đâu thấy thấy thấy các ngươi đem ta ngạch nương cùng đại tẩu đưa tới tinh giật v i ệ n tới ô h i cắp nghe được ngạch nương cùng đại tẩu tới lập tức cao hứng lên cái gì thỉnh an điệu thấp đều cấp vứt đến sau đầu nàng đều đã lâu không gặp ngạch nương là thật muốn a hạ nhân lĩnh mệnh mà đi thực mau liền mang theo mã giai thị cùng phú s á t dĩ nhụy lại đây chắc phúc tấn phúc tấn nói ngày hôm nay không cần đi thỉnh an hảo hảo chiêu đ á i qua n h ị giai phu nhân cùng đại n ã i n ã i ô hi cắp đôi mắt lóng lánh loá mắt q u a n mang nhìn đến ngạch nương cùng đại tẩu mang theo như vậy nhiều đồ vật lại đây trong lòng ấm áp quả nhiên ngạch nương trước nay đều luyến t i ế p chính mình c h ị u ủy khuất rõ ràng biết chính mình không thiếu đồ vật chính là vẫn là mang theo như vậy nhiều lại đây tin tưởng bên trong đồ vật chủng loại nhất định thực đầy đủ hết đi đây là mẫu thân vĩnh viễn đều sẽ vì chính mình hải tử suy nghĩ nhìn còn chờ đáp lời hạ nhân ô h i cấp chỉ có thể áp xuống t ư ở n g sông lên đi ôm chặt lấy ngạch nương ý tưởng mỉm cười nói thay ta cảm ơn phúc tấn ô h i cấp chắc chắn hảo hảo chiêu đ á i qua n h i giai phu nhân cùng đại n ã i n ã i ma ma Thưởng. chờ xác định người nọ đã rời đi về sau t h i cắp cấp, cấp ma ma một ánh mắt ma ma mang theo tử quyên các nàng cùng nhau ra cửa còn giữ cửa cấp đóng lại canh giữ ở bốn phía miễn cho bị người nghe lén các nàng nói chuyện hiện tại trong viện nhưng còn có mấy cái nhãn tuyến đâu nếu là chắc phúc tấn ở bên trong cùng qua n h ị giai phu nhân các nàng nói cái gì đó bí mật nói bị nghe qua liền không hảo chương ba trăm mười bốn nói chuyện trong phòng t h i cắp một phen nhảo vào mã giai thị trong lòng ngực mang theo nồng đầm giọng nuôi nói ngạch nương ta rất nhớ ngươi m ã giai thị vội vàng ô m ố hy cáp sợ nàng quăng ngã vừa định trách cứ nàng vài câu đã có thay người không thể lại như vậy lỗ mãng chính là nghe được ô hy cáp mang theo h ủy khuất thanh niêm nháy mắt đem chính mình trách cứ cấp đã quên mang theo nồng đầm đau lòng ngạch nương bảo bối chịu khổ nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ đều gầy vài vòng mang thai còn muốn ở bên ngoài màn trời chiếu đất lúc này tới về sau cần phải hảo hảo bổ, bổ. ô hi cắp không được tự nhiên cười cười phòng trừng cũng chỉ có nghệch nương sẽ như vậy trận tròn mắt nói dối nói nàng g ầ y n à y một đường tuy rằng màn trời chiếu đất bất quá nàng phòng trừng thật đúng là mọi người bên trong số ít mấy cái mập lên người n à y hết thệ đều phải quy công với tứ gia cùng hai cái ca ca kịp thời đầu uy tuy rằng không biết những người khác thức ăn thế nào bất quá nàng trên bàn cơm mỗi ngày đều là có thịt lại còn có đều là mới mẻ phán nhìn nói mỗi ngày hai cái ca ca cùng tứ ra thay phiên dậy sớm đi cho nàng săn thú chuẩn bị tốt một ngày thức ăn cho nên này một đường mặt nàng là béo vài vòng tuy rằng cảm thấy ngạch nương nói được quá khoa trương bất quá y đi theo nàng ra mặt dạy độ vẫn là hoàn toàn có thể tiếp thu nghiêm túc nhìn ngạch nương nói ngạch nương yên tâm đi ta nhất định sẽ hảo hảo bổ thân thể nhất định cấp bổ trở về mã g a i thị tán đồng gật đầu vội vàng xả quá một bên bao vây mở ra một bên nói này đó đều là ngày hôm qua ca ca ngươi mang về tới cũng không biết bọn họ đi chỗ nào tìm thứ tốt n à y phẩm chất việc đời thượng chính là hiếm thấy ngạch nương đều cho ngươi lấy lại đây còn có một ít ngạch nương cùng ngươi đại tẩu cho ngươi chuẩn bị tiểu y g hệ phục còn có ngươi mang thai về sau bụng biến đại cho nên ngạch nương cũng đơn độc cho ngươi làm vài món về sau lại xuyên mang thai về sau thân thể sẽ so dị vãng suy yếu cho nên dùng đồ vật cũng muốn tốt nhất như vậy ngươi mới có thể thoải mái một ít lần này ngạch nương trước đem đồ vật cho ngươi hảo mang lại đây chờ về sau ngươi bụng nổi lên tới ngạch nương nghĩ lại biện pháp xem có thể hay không dọn tiến đ ố i lạc phủ chiếu cấu ngươi ô hi cắp gật đầu lần đầu tiên mang thai có thể có ngạch nương tại bên người chiếu cố là không thể tốt hơn bất qua rốt cuộc thân phận có khác ngạch nương không có khả năng thời gian dài ở tại trong phủ cho nên chỉ có thể chờ nàng mau sinh thời điểm lại đem ngạch nương tiếp nhận tới vừa lúc giúp nàng đỡ đẻ nhìn ngạch nương cao h ứ n g trên mặt ẩn ẩn hàm chứa này lo lắng ô h i cắp cũng không thể nói thêm cái gì nàng muốn như thế nào cùng ngạch nương giải thích trong phụ nữ nhân liền tính động thủ nàng cũng có thể bảo đảm chính mình t h ô n g doo tương đối tương lai sự ai không bảo đảm an ủi cười cười nói ngạch nương yên tâm đi thử vi các nàng rất lợi hại ta sẽ không có việc gì đúng rồi mã pháp thái thái còn có a mã bọn họ thân thể thế nào ta cũng đã lâu chưa thấy được bọn họ mã giai thị theo ô h i cắp nói nói sang chuyện khác vô vô ô h i cắp tay nói đại gia thân thể đều hảo chính là lo lắng ngươi Ô hi cắp gật đầu nhìn xem trên bàn những cái đó từ ca tàng quốc mang về tới đồ vật người nào tham lộc nhung linh tinh đều có chính là mấy thứ này nàng rất nhiều căn bản không cần dọc theo đường đi hai cái ca ca được đến thứ tốt đều cho nàng mỹ danh rằng đưa cho hải tử lễ vật này đó vẫn là nàng cố ý cùng các ca ca thương lượng hảo mang về nhà cấp ngạch nương bọn họ dùng như thế nào lại cấp mang về tới ngạch nương ta thật sự không có việc gì ngươi không cần lo lắng mấy thứ này đều là ca ca mang về cho ngươi bổ thân thể ngươi lấy về đi này đó vốn dĩ cũng là ta cố ý chọn lựa ra tới làm ca ca mang về ta còn có rất nhiều đâu đây là ngươi tuyển ngươi rốt cuộc ở đâu lộng nhiều như vậy thứ tốt trong khoảng thời gian này các ngươi đi đâu vậy nói chút lời nói mã d a i thị thở dài ngươi không biết ngày hôm qua kia hai cái tiểu tử thúi vừa trở về liền vội vàng tắm rửa sau đó cùng ngươi a mã đại ca cùng nhau tiến cung đi hiện tại còn không có trở về đâu ngạch nương cũng không có thời gian đ ể ra nghi vấn bọn họ lời này ô hi cắp cũng không dám tiếp ha ha cười hai tiếng bất quá xem ở dọc theo đường đi các ca ca như vậy vất vả chiếu cố nàng phân thượng vẫn là giải thích một chút đi miễn cho ngạch nương quay đầu lại tìm bọn họ phiền thoái nghĩ nghĩ nói ngạch nương chuyện này là bí mật hoàng thượng hạ lệnh ai cũng không thể nhắc tới ngươi nhưng đừng ép hỏi các ca ca a nói cho a mã cùng đại ca làm cho bọn họ cũng đừng hỏi Đến nỗi mã ấ rất y này thứ ta thật nhiều, chính còn là là sự có mỗi giai thị gật đầu nếu hoàng thượng đã hạ lệnh chính mình tự nhiên sẽ không cấp mấy đứa con trai trọc phiền thoái v ô vua ô hi cắt tay buồn cười nhìn nàng được rồi Ngạch nương lại không phải không hiểu quy của người. Bọn họ cũng là ngạch nương nhi、tử. Ngạch nương tự nhiên sẽ không hại bọn lại hại của phải hiểu họ họ. là tiếp Kế quy tử. tự sẽ mà ở các nàng mẹ con chị dâu em chồng ba người tâm sự thời điểm côn bang cũng ở tự hỏi muốn như thế nào đi theo tứ gia quy phục vốn là muốn cho qua n h ị giai thị người đem hắn đưa tới tứ gia bên người chính là nghĩ lại tưởng tượng tứ gia bệnh đa nghi quá nặng nếu là từ qua n h ị giai thị dẫn tiến khó tránh khỏi về sau cùng qua n h ị giai thị n h ắ c lên cái gì liên hệ bị dùng để coi như công kiên hai bên lược điểm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định trực tiếp đi bối lạc phủ chờ tứ gia dù sao tới tìm tứ gia quy phục người rất nhiều không kém hắn một cái chỉ cần tứ gia bằng lòng gặp hắn liền nhất định sẽ đem hắn lưu lại nói như thế nào hắn ở các phương diện năng lực cũng là thực xuất chúng chắc phúc tấn nói qua tứ gia tuy rằng lòng nghi ngờ trọng chính là lại là biết dùng người cho nên hắn nhất định có thể làm tứ gia lưu lại hắn hiện tại vấn đề là muốn như thế nào làm tứ gia tiếp kiến hắn nếu là ngày thường còn hảo hắn ở tứ gia không vội thời điểm lại đây tứ gia như thế nào cũng sẽ thấy hắn chính là hiện tại các nơi phân l o ạ n nổi lên bốn phía tứ gia đúng là bận rộn hết sức lại như thế nào sẽ bỗng nhiên thấy hắn cái này không chút tiếng t â m gì người suy nghĩ hồi lâu côn bang cuối cùng quyết định liền ở bối lạc phủ cửa đổ tứ gia hắn hiện tại không có thời gian chờ tứ gia có r ả n h thời điểm thấy hắn hắn yêu cầu có được một hợp lý thân phận có thể cùng chắc phúc tấn các nàng liên hệ đương nhiên n à y không phải nói hắn ngày thường liền không thể cùng chắc phúc tấn các nàng liên hệ chỉ là khó tránh khỏi vẫn là có không có phương tiện nếu là không cẩn thận bị người cấp bắt lấy nhược điểm đã có thể không hảo cho nên sáng sớm côn bang liền đến bối lạc phủ cửa chờ hắn đương nhiên biết đêm qua tứ gia không có hồi phủ cho nên lúc này cũng không đội hắn có cũng đủ kiên nhẫn chờ tứ ra đem sự tình xong xuôi đứng ở một cái có thể rõ ràng nhìn đến bối lạc phủ cửa hơn nữa vẫn là cực kỳ bí ẩn địa phương quan sát điệp vũ sáng sớm cũng là nhàn đến không có việc gì vừa lúc ra tới xem diễn vì thế ngồi ở côn bang đỉnh đầu đầu tường thượng côn bang cũng không phản ứng nàng chương ba trăm mười lăm quy phục chờ gần hai cái canh giờ tứ ra cùng thập tam rốt cuộc một người kỵ một con ngựa lại đây chỉ có bọn họ hai người côn bang đi ra ngoài đổ ở hai vị a ca phía trước tứ gia cùng thập tam không thể không dừng lại dò hỏi ngươi là người phương nào côn bang một phen ôm quyền thảo dân chỉ là một lần bình dân nghe nói tứ gia biết dùng người thưởng phạt phân minh bởi vậy đặc tới đến cậy nhờ tứ gia lạnh lùng nhìn côn bang ngữ k h í sắc bén dò hỏi đến cậy nhờ đến cậy nhờ liền yêu cầu ngăn lại r a mã ngươi chính là gia còn có bao nhiêu sự xử lý nếu là chậm trễ thời gian ngươi nhưng đảm đương đến khởi còn có ra không phải người nào đều dùng cũng không phải người nào đều có tư cách nói hướng ra quy phục côn bang cũng biết chính mình lỗ mãng chỉ là đây là duy nhất biện pháp hắn cũng không muốn đi quan trường hoặc là trên chiến trường b ắ t một cái công danh càng không muốn làm cái gì có lợi thiên hạ thương sinh sự tích lũy dân gian danh vọng cho nên đây là đơn giản nhất biện pháp ý gì theo trong khoảng thời gian này đối tứ ra hiểu biết tuy rằng hắn sẽ sinh khí bất quá biết thực lực của chính mình cũng sẽ áp xuống l ử a giận nghe hắn nói lời nói biết tứ gia đã mau tới l ử a giận bên cạnh côn bang dứt khoát nhẹ nhàng một cái d ậ m chân hắn dưới chân mặt đất lập tức liền ra bị nẻ khai thật lớn một mảnh này thực lực tứ gia cùng thập tam sắc mặt đ ỗ n g nhiên ngưng trọng lên liền tính là cảnh viêm ở chỗ này tuy rằng có thể đem nơi này biến thành cái dạng này chính là vẫn là yêu cầu nhất định thời gian nếu là người này bằng vào này thực lực khai đến cậy nhờ đích sắc vẫn là thực không tồi chỉ là hắn vì cái gì không đi tìm đại ca quân đội sự tình đại ca so với hắn càng nói chuyện được hắn nếu là đi theo đại ca kia hắn tiền đồ tuyệt đối không phải chính mình có thể cho hắn so sánh với đương nhiên lời này không phải nói hắn không bằng đại ca chỉ là đại ca chủ yếu thế lực liền ở quân đội mà chính mình càng có rất nhiều ở triều đình chuyện này đại gia đều biết không đạo lý người nam nhân này không biết từ từ gần nhất các nơi nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược này có thể hay không là nào đó người âm mưu lại lần nữa đem ánh mắt tập trung đến phía trước đứng nam nhân kia trên người lúc này mới phát hiện người nam nhân này cùng cường đại cả người tản ra sắc bén hơi thở giống như một phen bảo kiếm chính là trên người hắn lại nhiều vài phần bình thản thỏa mãn giống như là một phen gặp qua huyết sau vừa mới vào vỏ nga bảo kiếm bất quá cũng may hắn không có tại đây nhân thân thượng nhìn đến tính kế cùng không có hảo ý bằng không người này nếu là đối thủ hắn thật đúng là không thể lưu hắn đương nhiên hiện tại có phải hay không địch nhân vẫn là cũng chưa biết tuy rằng hắn ánh mắt thực chuẩn c hắn í n người ấn tượng đầu tiên vẫn là có chút quá mức phiến h chút h là là một mức đầu quá có diện. nói h thật nhìn chút hắn chuyện Hắn ư người n muốn này đến cùng n g gọi gì. một tới tìm hắn đến tột ra cái gọi là chuyện gì. Hắn nói cái gì bởi vì chính mình thưởng phạt phân minh hắn hoàn toàn không tin người này thấy thế nào cũng không phải một cái dễ dàng như vậy thần phục người khác người hơn nữa xem hắn bộ dáng càng không giống như là sẽ ham cái gì vinh hoa phú quý người hơn nữa nếu hắn đều đã lộ ra chiêu thức ấy cường hãn võ công tự nhiên là muốn thu vào dưới trướng nếu không người này một khi dừng ở ở trong tay người khác chính là một cái cực đại thai hoàng ẩm đi vào nói chuyện đi tứ gia nói xong dẫn đầu vào cửa thập tam cùng côn bang đi theo tứ gia phía sau ngồi ở đầu tường điệp vũ kinh ngạc nhìn côn bang không thể không thừa nhận người này lá gan thật sự là quá lớn cũng dám công nhiên khiêu khích tứ gia đây chính là chắc phúc tấn cũng không dám làm sự tình hắn sẽ không sợ về sau bị trả thù sao này tứ gia lòng dạ hẹp hỏi chính là có tiếng điệp vũ tưởng cái gì đã vào cửa côn bang tự nhiên không rõ ràng lắm bất quá hắn cũng có thể đại khái đoán được này nha đầu ngốc thật đúng là cho rằng hắn cái gì đều không làm chỉ bằng nương lá gan liền dám đi tứ gia trước mặt khiêu khích sao hắn chính là phân tích đã lâu mới rốt cuộc có thể xác định tứ gia về sau sẽ không thật sự sinh khí mới đến đi vào trong thư phòng tứ gia ngồi ở án thư mặt sau thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm côn bang m u ố n tử trên mặt hắn nhìn ra cái gì bất quá thực đáng tiếc côn bang làm một cái cùng tứ gia có l i ề u mạng diện than lại sao có thể làm hắn nhìn ra thật là cảm xúc đâu qua hồi lâu tứ gia rốt cuộc xác định trước mặt người này tâm tính chấm ổn c ự c có kiên nhẫn chính là này liền càng làm cho hắn cảnh giác theo lý thuyết một nhân vật như vậy thực buồn không có khả năng cam tâm thần phục người khác dưới hắn không phải tự coi nhẹ mình chỉ là có đôi khi hắn không thể không thừa nhận chính mình có lẽ thực ưu tú chính là thật đúng là không ưu tú đến có thể thật sự hấp dẫn những cái đó kỳ nhân dị sĩ đều tranh nhau mà đến chính là người này ở bên ngoài hành động chứng minh rồi hắn là quyết ý muốn vào bối lạc phủ như vậy hắn rốt cuộc có cái gì mục đích côn bang xem tứ gia thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình nhìn đã lâu nghĩ rốt cuộc là nam chủ nhân vẫn là phải cho hắn một chút mặt mũi hơn nữa hắn là tới cầu hòa lại không phải tới cùng tứ gia đối nghịch một hai phải làm cho như vậy đối t r ọ i g â y gắt làm gì như vậy tưởng tượng côn bang chủ động mở miệng thảo dân đối các loại thư tịch đều có đọc qua thiên văn địa lý binh pháp mưu lược đều có biết một vài thảo dân nghe nói qua tứ gia là chân chính lòng dạ thiên hạ người thảo dân nguyện ý tận tâm phụ tá tứ gia a phụ tá mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì tứ gia cười lạnh một tiếng hoàn toàn không tin côn bang nói người này như vậy trăm phương ngàn kế lưu lại muốn nói không mục đích hắn nói cái gì cũng không tin chính là hắn bên người lại cũng không chấp nhận được như vậy mục đích không thuần người côn bang trầm mặc hào đi này tứ gia đã tin tưởng vững chắc hắn là có mục đích riêng một hai phải hỏi cái minh bạch thảo dân tuy rằng có mục đích chính là thảo dân bảo đảm đối tứ gia vô hại đối đại thanh vô hại có không thỉnh tứ gia chớ có hỏi nhiều côn ba nghĩ n g chính mình đã như vậy bảo đảm nghĩ đến tứ gia hẳn là sẽ không lại dò hỏi tới cùng nói bất quá hiển nhiên hắn vận khí không tốt tứ gia lúc này tâm tình không tốt đối mặt như vậy một cái rõ ràng lòng mang quỷ thai người sao có thể không hỏi rõ ràng mặc dù biết hắn mục tiêu không phải chính mình không phải đại thanh chính là nên biết đến vẫn là phải biết rằng nếu không như vậy một người tại bên người vạn nhất ngày nào đó hắn làm chuyện gì chính mình cũng có thể nhanh chóng phòng bị côn bang vốn đang muốn cho tứ gia chính mình đi tra ra thân phận của hắn rốt cuộc như vậy mới càng dễ dàng làm người tin tưởng chính là hiện tại nói ra cũng không sao tả hữu là muốn cho tứ gia biết đến thảo dân là vì qua nhĩ giai chắc phúc tấn f h a n k theo côn bang nói rơi xuống tứ ra trong tay chén t r à theo tiếng m à toái trên mặt tràn đầy khói mù nhìn phía dưới thản nhiên đứng thẳng nam nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì đại thanh phồn thịnh bá tánh an nguy đều là hắn không cho phép người khác dễ dàng đụng vào mà ô hi cắp lại là hắn điểm mấu chốt tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước huống chi người này thế nhưng còn dám t r ă n g trận táo bạo chạy đến trước mặt hắn tới riêu võ dương ai bên cạnh vẫn luôn không mở miệng thập tam cũng là khiếp sợ người này là gan rất phì a cũng dám c h ọ c tứ gia tâm hoa tử còn có thật là không biết bọn họ rốt cuộc là làm sao vậy như thế nào có thể thích thượng như vậy một cái ác liệt nữ nhân thật là mắt bị mù tuy rằng thực ghét bỏ ô hi cáp bất quá tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã càng là tứ ca đầu quả tim h ắ n tự nhiên cũng là giúp người một nhà chương ba trăm mười sáu thân phận qua nhĩ giai chắc phúc tấn đã gả cho tứ ca ngươi hiện tại ra tới rốt cuộc ý muốn như thế nào ngươi cùng qua nhị giai chắc phúc tấn rốt cuộc cái gì thù hận lại là như vậy chửi bới nàng thanh danh kia nha đầu thú i tuy rằng tâm đen một chút chính là lại là không dung người tùy ý bôi nhọ huống chi lúc này tin tưởng những cái đó các huynh đệ các đều không nghĩ làm ô h i cắp đứa nhỏ này thỉnh an giáng sinh người này không phải là ai phái tới châm ngòi tứ ca cùng ô h i cắp quan hệ như vậy ô h i cắp liền không thể hảo hảo dưỡng thai lại tùy ý chế tạo một ít ngoài ý m u ố n động thai khí hài tử cũng có thể thuận lý thành trương không có càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là đúng xem côn bang ánh mắt đều không tốt côn bang lúc này mới ý thức được này hai người hình như là hiểu lầm bất quá xem hai người đối tiểu thư để ý xem ra mặc kệ là tứ gia vẫn là thập tam gia đối tiểu thư tình ý đều là trả giá thiệt tình bọn họ nếu là thiệt tình yêu thương tiểu thư chính mình tự nhiên phải có sở tỏ vẻ về sau bọn họ cũng coi như là đồng bọn khẽ cười cười ánh mắt cũng nhiều một ít thân cận cảm giác hai vị hiểu lầm tại hạ không phải mơ ước chắc phúc tấn càng không phải lòng mang ý xấu còn thỉnh hai vị gia kiên nhẫn nghe tại hạ nói xong tứ gia ngẩng đầu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái ý bảo hắn tiếp tục nói nhưng thật ra muốn nhìn người này đến tột cùng còn có thể nói ra chút cái gì bất quá vừa mới thật là chính mình xúc động người này nếu dám trắng trợn táo bạo nói ra ô hi cáp tự nhiên cũng không phải là thật là ái mộ nàng vừa mới là chính mình xúc động đương nhiên hắn là sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm cho nên chỉ là hơi chút cấp người này một chút sắc m ặ t tốt côn bang hoàn toàn không thèm để ý tứ gia thân sắc dù sao chỉ cần chính mình có thể đạt tới mục đích thì tốt rồi việc này lại nói tiếp vẫn là thảo dân sai không biết tứ gia hay không cha quá qua nhị giai chắc phúc tấn bên người hai cái nha hoàn g tử vi cùng điệp vũ thân phận tứ gia t h â n sắc vừa động chẳng lẽ cùng kia hai cái nha đầu có quan hệ g i a chỉ là biết kia hai cái nha đầu vẫn luôn đi theo ô hi cắp lớn lên mặt khác biết được không nhiều lắm như thế nào chẳng lẽ cùng các nàng có quan hệ theo lý thuyết y dì theo qua nhi giai phủ đối ô hy cắp yêu thương là đoạn sẽ không làm bên người nàng tồn tại cái gì nguy hại nàng người ai côn bang thở dài tiếp tục nói thảo dân vốn là giang nam nhân sĩ trong nhà làm một ít buôn bán nhỏ sinh hoạt cũng coi như là quá đến giàu có thảo dân bản thân cũng coi như là thông minh từ nhỏ thuộc đ ọ c các loại thư tịch vốn định thi đậu công danh chỉ là sau lại ra biến cố tử vi là thảo dân muội muội điệp vũ là thảo dân biểu muội cũng là thảo dân vị hôn thê điệp vũ từ nhỏ cha mẹ s o n g vong nương đem điệp vũ tiếp về nhà nuôi nấng nàng cùng thảo dân cùng lớn lên lâu ngày sinh tình sau lại cùng thảo dân định ra h ô nước chỉ là sau lại thảo dân ra ngoài du lịch nói đến buồn cười khi đó cho rằng thế giới này phi hắc tức bạch không cẩn thận đắc tội người sau lại người nọ âm thầm phái người giết thảo dân một nhà khi đó thảo dân còn không biết rốt cuộc là người phương nào việc làm thảo dân được đến tin tức trở về thời điểm trong nhà hết thệ tài vật đều đã biến mất một nhà hai mươi mấy khẩu người toàn bộ bỏ mạng bất quá khi đó không tìm được tử vi cùng điệp vũ thi thể quan phủ nói là sơn tặc việc làm là vì tiền tài chính là thảo dân không tin thảo dân hao tổn tâm cơ muốn tìm kiếm kẻ thù thảo dân vẫn luôn cho rằng tử vi cùng điệp vũ là bị kẻ thù mang đi chính là qua hai năm tử vi cùng điệp vũ vẫn là không có một chút tin tức kẻ thù càng không có một chút manh mối mà thảo dân tâm tình cũng càng thêm bực bội thảo dân vì báo thù nơi nơi tìm kiếm võ công bi tịch thiếu chút nữa nhi t ẩ u hòa nhập ma sau lại ngẫu nhiên gặp được một vị cao nhân chỉ điểm thảo dân mới hoàn toàn tỉnh ngộ cao nhân làm thảo dân nghiêm túc hồi tưởng một chút người nhà n g ộ hại chi tiết trợ giúp thảo dân tìm ra hưng phạm chính là thảo dân tìm được kẻ thù mới biết được tử vi cùng điệp vũ đã sớm không biết tung tích năm đó bọn họ đích sắc bởi vì tử vi cùng điệp vũ diện mạo quá xuất sắc mà đem hai người bắt đi muốn mạnh mẽ chiếm hữu chính là sau lại một cái vô ý bị tử vi cùng điệp vũ chạy trốn từ đó về sau thảo dân không bao giờ biết hai người tin tức thảo dân vốn định tiếp tục tìm kiếm chính là khi đó cao nhân nói thảo dân trong lòng lệ khí quá nặng không thích hợp lại đái ở thế tục bên trong sau đó mang theo thảo dân ẩn cư tị thế tị thế phía trước cấp thảo dân tính một quẻ, nói là tử vi điệp vũ sẽ gặp được quý nhân tương trợ lại còn có có thể gặp được một cái cơ duyên về sau cùng thảo dân còn sẽ tái kiến cho nên không cần câu n g ệ với hiện tại nếu là khăng khăng tìm kiếm tìm được hay không, không nói liền sợ phá hủy tử vi hai người bọn nàng cơ duyên thảo dân nghe xong về sau cũng không hề chấp nhất đi theo cao nhân ẩn cư núi sâu cao nhân giao cho thảo dân tuyệt thế võ công giao cho thảo dân bói toán thiên văn địa lý chờ đến cao nhân xác định thảo dân đã có thể hoàn toàn khống chế chính mình trong lòng lệ khí lúc sau mới phóng thảo dân rời đi rời đi về sau thảo dân liền vẫn luôn du lịch các nơi tìm kiếm tử vi để vũ rốt cuộc ở một tháng trước ngẫu nhiên ở hoa thành nhìn đến tử vi điều tra lúc sau mới biết được các nàng năm đó bị chắc phúc tấn mang về phủ chắc phúc tấn tuy rằng đãi tử vi điệp vũ hai người thân như tỉ muội chính là này cũng khó có thể hủy diệt tử vi điệp vũ hai người tận mắt nhìn thấy đến thân nhân chết thảm trước mắt đau tử vi không nghĩ nhìn đến thảo dân kỳ thật cũng có thể lý giải nhiều năm như vậy qua đi tử vi điệp vũ tuy rằng đi theo chắc phúc tấn về sau nhật tử quá đến không tồi chính là phía trước nói vậy cũng bị không ít khổ đều là thảo dân sai các nàng không muốn tha thứ cũng là tình lý bên trong thảo dân nguyện ý chờ mặc kệ các nàng về sau có thể hay không tha thứ ít nhất thảo dân muốn canh giữ ở các nàng bên người nhìn các nàng đều hảo hảo liền thấy đủ chắc phúc tấn cứu tử vi đ i p vũ chính là đối thảo dân có ân bất quá chắc phúc tấn đã gả tiến bối là phủ cho nên thảo dân suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định tới tưởng tứ gia quy phục lấy này báo đáp chắc phúc tấn đại ân thảo dân không cầu có thể thăng quan thêm tước thảo dân nguyện ý làm trong phủ một người bình thường thị vệ chỉ câu tứ gia có thể thường thường nghĩ cách làm thảo dân thấy các nàng một mặt thảo dân biết các nàng thân là tứ gia nô tại không phải thảo dân có thể mơ ước thảo dân cũng không hy vọng có thể cùng điệp vũ lại tự tiên duyên chỉ cần có thể làm thảo dân có thể biết được các nàng đều là bình an sinh hoạt thật sự hài lòng liền thấy đủ cho nên còn thỉnh tứ gia thanh toàn nói xong chậm rãi quỳ xuống tứ gia ánh mắt sâu kín nhìn c o n bang nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy sâu xa nếu như hắn nói đều là thật sự như vậy người này yêu cầu không tính quá mức nhưng thật ra có thể dùng dùng một chút đến nỗi kia hai cái nha đầu đến lúc đó cùng ô h i cấp cùng hạ khí là được tin tưởng ô h i cấp cũng nguyện ý nhìn kia hai cái nha đầu tìm được chính mình người nhà mà kia cái gì chính mình nô tả những lời này hắn nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý hai cái nha đầu mà thôi chính mình sở dĩ nhớ kỹ các nàng vẫn là bởi vì ô h i cấp hắn lại không phải cái gì háo sắc người bưng lên trên bàn một ly trà một bên phẩm một bên chầm tư người này võ công ngoài dự đoán hảo lại còn có không cầu danh lợi phú quý không nói hắn nói những cái đó bói toán thiên văn hắn có phải hay không sẽ chỉ bằng hắn võ công cùng này phân giám trực tiếp cản hắn gan dạ sáng suốt cũng đáng đến dùng một chút bất quá này đó trước không nóng n ả y tổng muốn điều tra một chút người này nói thật giả chương ba trăm mười bảy lanh binh b u n g chén t r à tứ gia rất có hứng thú nhìn côn bang nói gia còn có một cái nghi vấn dựa theo ngươi cách nói nhà ngươi bị người tàn sát hẳn là một cái dẫn người chú ý đại án tử hơn nữa vẫn là m mà châu giang n a m vùng chính là vì sao ra trước nay chưa từng nghe qua như vậy một cái án tử côn bang cười khổ một chút địa phương quan phủ cùng thảo dân kia kẻ thù có một ít sâu xa cho nên giúp đỡ đem chuyện này cấp áp xuống bằng không thảo dân lại như thế nào sẽ tìm kiếm lâu như vậy tứ ra một chút siết chặt nắm tay trên trán gân xanh thằng nhảy chuyện này nếu là thật sự n h ư n g cái đó quan viên chính là đáng chết như vậy một cọc thảm án nói áp xuống liền áp xuống n à y hoàn toàn là muốn hủy hoại đại thanh căn cơ bên cạnh thập tam cũng là trong nháy mắt bạo n ộ không thôi bọn họ tuy rằng biết địa phương tham quan đặc biệt là một ít hẻo lánh địa phương quyền thế cực đại chính là bọn họ cũng dám giấu d i ế m chuyện lớn như vậy quả thực thẹn với bọn họ trên đầu mũ nhìn trước mặt côn bang tứ gia nhớp miệng nói chuyện này ra còn cần điều tra một chút ngươi ở tại chỗ nào chờ sự tình xác định ra phái người đi tìm ngươi nghe được lời này côn bang biết chuyện này cơ bản xem như thành chắp tay hành lễ nói thảo dân đa tạ tứ gia thảo dân hiện nay ở tại trong thành phủ dung khách điếm t ứ gia nhưng làm người đi nơi đó tìm thảo dân thảo dân cáo tử nói xong rời khỏi thư phòng chờ côn bang rời đi về sau thập tam nhìn trầm mặc tứ g i a hỏi tứ ca ngươi nói chuyện này là thật vậy chăng ngươi tin tưởng người này sao tứ gia d ư ơ n g mắt nhìn thập tam nói thật giả cha xét sẽ biết đến nỗi tin hay không tứ ra cọ sắt trong tay cán bút đ ỗ n g nhiên cười nói người này ánh mắt thanh minh nói đến tử vi điệp vũ thời điểm trong mắt nhu hòa còn có hổ thẹn là không lừa được người hắn nói hẳn là thật sự quay đầu lại ra hỏi lại hỏi ô hi cắp kia hai nha đầu lai lịch xác định một chút đến nỗi người này bối cảnh liền giao cho ngươi đi tra xét nhớ kỹ nhất định phải tra cẩn thận thập tam gật đầu người này nếu là thật sự chỉ là vì tử vi điệp vũ hai cái nha đầu kia hắn chính là một cái có thể tín nhiệm người y theo năng lực của hắn có thể trợ giúp tứ ca làm rất nhiều chuyện chuyện này xem như hạ màn kế tiếp chính là chính sự thứ ca lần này ngũ cách chính là sông đại họa phí dương cổ bên kia còn tưởng dấu dếm lần này hoàng a mã chính là thật sự phát h ỏ a khó tránh khỏi sẽ không dẫn chó đánh mèo đến chúng ta chúng ta phải làm sao bây giờ lần này sự tình có lẽ sẽ liên lụy đến ô lạp na lạp thị nhất tộc ngươi quay đầu lại đi giúp bọn hắn xử lý một chút cần phải muốn tận lực đem sự tình đều đẩy đến ngũ cách một người trên người nhất định không thể đem toàn bộ Âu lạp na lạp thị đều kéo xuống thứ ra nhìn trong tay cán bút châm tư chính là tứ ca tứ tẩu bên kia phải làm sao bây giờ nàng nếu tới tìm tứ ca cầu tình muốn như thế nào giải thích còn có hiện tại chúng ta tùy tiện nhúng tay chuyện này bị hoàng a mã đã biết hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình thập tam nhữ mày ý lý theo hắn đối vị này tứ tẩu hiểu biết nàng trong lòng kỳ thật cũng không có toàn bộ Âu lạp na lạp thị nàng trong lòng có chỉ là nàng phụ thân cùng đệ đệ cho nên rất có khả năng tưởng từ bỏ toàn bộ Âu lạp na lạp thị tới cứu đệ đệ kia cũng là không có biện pháp ngũ cách lần này gây ra họa quá lớn suốt một vạn người quân đội liền bởi vì hắn tùy hứng toàn quân bị d i ệ t hoàng a mã căn bản không có khả năng khinh tha hắn đến nỗi phúc tấn bên kia quay đầu lại giải thích một chút thì tốt rồi đến nỗi hoàng a mã bên kia tạm thời không cần quá lo lắng liền tính hoàng a mã biết là ta động thủ cứu Âu lạp na lạp thị cũng sẽ không quá sinh khí rốt cuộc ô lạp na lạp thị là ta nhạc r a nếu là ta t h ở ơ hoàng a mã mới có thể cảm thấy ta máu lạnh quan trọng nhất chính là hiện tại toàn bộ triều đình thích hợp l ã n h binh xuất trinh người chính là trấn hách cảnh viêm hai huynh đệ bọn họ là ô h i cắp đệ đệ vẫn là tính ta người cho nên hoàng a mã sẽ không quá mức so đo chính là bọn họ tuổi tắc có phải hay không quá nhỏ một chút tứ ca như thế nào sẽ cho rằng hoàng a mã nhất định sẽ đem bọn họ hai người phái ra đi thập tam nhữ mày có chút không thể tin được bọn họ hai người mới mười lăm tuổi tuổi thật sự quá tiểu sao có thể chính là hôm nay hoàng a mã ở càn thanh cung têu chúng đại thần nghị sự thời điểm đi bọn họ huynh đệ cung têu đi bọn họ chỉ là thị vệ căn bản không có tư cách cùng mọi người cùng nhau nghị sự những lời này tứ gia tuy rằng chưa nói bất quá thập tam lại là thực minh bạch bất quá thập tam như cũ gắt gao cau mày nhìn về phía tứ gia khó xử nói tứ ca ô hi các bên kia muốn như thế nào cùng nàng nói hiện tại đúng là ô h i c ắ p mấu chốt thời kỳ đi ra ngoài đánh giặc chính là muốn gặp huyết ô h i c ắ p cùng chấn hách cảnh viên bọn họ quan hệ